Kênh le chào buổi tối tới quý khán thính giả của kênh người dẹp đường khoái âm, lại được gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc 21 giờ hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện của tác giả kinh hỉ, tập thứ 9 nằm trong chuỗi series truyện họa cốt đúc thi và chỉ còn một tập nữa thôi, tập thứ 10 sẽ là kết thúc cái bộ truyện rất dài và rất hay này. Chúng ta sẽ cùng đón nghe hết tập 9 ngày hôm nay và chờ đợi tập thứ 10 nhé. Mời quý vị cùng lắng nghe. Đêm khuya tịch mịch, những ngày cuối năm ban ngày rộn rã, ban đêm ảm đạm, thi thoảng gió lạnh đít qua những khe cửa hở, nghe như tiếng người thì thầm trong không gian. Lão giữa cửa người quay mặt vào bức tường, người lão cong lại như con tôm luộc. Đêm này đã là đêm thứ ba lão liên tục chở mình, lão biết mình đang nằm mộng, những giấc mộng tăm tối âm thanh nhai nuốt và tiếng gào thét như từ xa xăm vọng về. Quanh quần bên giường của lão. Thân thể lão liên tục run lên, lạnh toát và cứng đờ. Chân tay tê cống như bị lột trần đem ra ném ở ngoài trời xương giá. Tiếng vật gì đó rơi xuống nặng trịch, nảy lên vài cái rồi yên lặng, dừng ngay bên cạnh giường. nhấp nhẹp, nhấp nhép Ngay sau lưng lão dường như có ai đó đang ngồi xổm Tay cầm thứ đồ ăn tanh đồng đưa lên cắn một miếng. Hàm răng vàng khè ẩn hiện trong bóng đêm. Rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ tươi Máu Rất nhiều máu Hàm răng kia lại tiếp tục cắn ngập xuống Tiếng thịt bị giật ra nghe sợn tóc gáy Rồi kế đó là âm thanh nổ bọp vang vọng Một luồng hơi lạnh phả vào sau gáy lão dứa Lão lại càng co rúm người Thu mình vào trong góc tường Một nỗi sợ hãi mơ hồ Như có kẻ đang nhìn chầm chầm Bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn Đã đặt kề ra thiệt Cánh cửa đột nhiên bị đẩy bung ra Phát ra một tiếng ẩm nặng nề Gió lạnh thốc vào trong Vài bóng người hộc tốc chạy vào Có người sốc lấy lão Quấn vào trong chăn ôm thật chặt Ngay sau đó một giọng nói của phụ nữ run rẩy Đầy sợ hãi vang lên bên tai Mang nó đi thật xa Phải để nó được sống Đi đi Lão gắng gượng mở mắt chỉ thấy xung quanh đều mở mờ, mờ ảo ảo Mùi máu tanh nồng vẫn quyện đầy trong không gian Rồi thình lình mọi thứ chìm vào tĩnh lặng Cho đến khi lão mở mắt ra Nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu kề sát mặt mình Người kia nhè hàm răng vàng miệng há ra Lão thấy rõ bên trong khoang miệng đỏ lòm ấy Giữa đống thịt cân trộn lẫn là một con mắt người đã bị nhai dập Còn muốn nếm thử không? Giọng nói âm u như quỷ sứ lọt vào tay lão dứa Cái miệng đang há lập tức ngậm lại Rằng nghiến trèo trèo nhai nhồm nhòm Không! Phúc Nguyên! Không! Lão dứa há to miệng mắt trợn ngược lên Nằm ngựa thẳng đơ trên giường Từ trong miệng lão thì ra một cánh tay trắng bệch với những cái móng màu đen sắc nhọn Lão Dứa thét lên một tiếng khẳng đặc ngồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Lão thở hồng hộc như người bị bóp cổ, mất một lúc mới hoàn hồn. Nhận ra vừa rồi mình mơ thấy ác mộng. Lão nhìn quanh nhà, lúc này khoảng canh tư, có tiếng chó sủa ma đâu đó vọng lại. Cả tiếng gió hunh hút thổi tung những cảnh lá khô ngoài sân. vuốt cái mặt bóng nhảy mồ hôi, Lão Dứa vẫn còn run rẩy chân tay. Lão rời khỏi giường, thắp đèn lên, đi ra ngoài nhà, đứng trước ban thờ mà vẫn còn chưa hết lạnh người. Cơn ác mộng kia quá chân thực, cứ như thể nó đã từng xảy ra. Nhưng từ khi có ký ức đến giờ, lão chưa từng thấy cảnh tượng nào máu me và đáng sợ tới mức ấy. Giống như nó diễn ra ngay trước mặt. Hai cơn mơ trước chỉ là nghe được âm thanh cùng tiếng la hét. Nhưng lần này quả thực đã chạm vào nỗi khiếp sợ sâu thẳm nhất trong người lão. Lão không ngủ nổi nữa, tim vẫn đập mạnh, bên tai như còn vang vẳng tiếng nhai thịt nhóp nhép. Lão cố gắng gạt bỏ, nghĩ lại xem hồi làm ăn không chân chính có phạm phải điều gì cấm kỵ quái đản không. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy có gì. Ở thì lão từng lừa gạt móc nối dây dưa với vài kẻ trả ra gì. Nhưng cũng không tới nỗi đắc tội với kẻ nào đó có sở thích ăn thịt người. Nghĩ tới đây lão dứa rùng mình nhìn quanh. Thấy cái vải ở góc nhà vang lên tiếng lão xào. Mấy con rắn con chắc vừa ăn xong. Đang chen chúc nhau tìm chỗ ngủ. Lão thức liền tới sáng. Trời vừa sáng là lão chạy một mạch đến nhà trưởng Bách. Đúng lúc thấy trưởng Chi thức dậy ra mở cổng. Ôi trời ạ! Mới sáng tình mơ mà ông đã vác cái mặt thâm sì Đến đây làm gì thế ông Dứa Nhìn như mất của thế hả Lão Dứa thở hồn hển đáp Còn hơn cả mất của nữa Tội chắc sắp mà tỏi mạng đến nơi rồi đây Cô Châu với cậu Bách dạy chưa bác Trường Chi gật đầu dậy cả rồi Hoàng Châu bụng to ngủ không nổi Đang ăn trứng luộc trong nhái Thế rốt cuộc là có chuyện gì mà nhìn ông tơi tả thế kia Bác vào nhà tôi kể cho nghe. Chắc tôi không chết vì bệnh mà sắp chết vì ác mộng mất thôi. Lão Dứa đi pham pham vào nhà. Hoàng Châu thấy Lão cũng không bất ngờ mà hỏi tỉnh queo. Sao vậy Lão Dứa? diêm Vương gõ cửa rồi phải không? Lão Dứa giật thót, thiếu chút nữa là quỳ xuống tại chỗ, mặt méo sạch. Mấy hôm nay tôi liên tiếp mơ thấy chuyện quái dị của hai đêm trước còn đỡ bà đêm qua tôi mơ thấy, thấy... Lão nhìn xuống cái chân giò trong địa, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cảnh tượng máu me với con mắt bị nhai nát trong miệng lại lé lên. Thấy cái gì cứ nói đi, kể cho rõ ràng thì ta mới biết là chuyện gì được. Tôi mơ thấy có kẻ ăn thịt người. Trường Bách vừa nghe đã dựng cả tóc gáy. Ngay cả trưởng chi cũng cao mày đứng ở cửa. Rồi lão bắt đầu kể chi tiết hơn về mấy ngày qua. Lão nhấn mạnh rằng dường như mình đã quên đi chuyện gì đó từ rất lâu mà không thể nhớ ra nổi. Lão tin chắc nó có liên quan đến thân thế của mình. Hoàng Châu nghe xong thì im lặng một lát, đưa tay bấm độn mới nói. Kiếp nạn của ông bắt đầu rồi đây. Nó đến sớm hơn ta tưởng. Ý cô là họa sát thân đó sao? Đúng thế. Nhưng theo ta thì nó không chỉ liên quan tới ông đâu. Không phải tự nhiên mà ông gặp ác mộng liền mạch như thế. Ta nghĩ. Hoặc là có kẻ nhắc lại cho ông nhớ. Hoặc là nó chuẩn bị tìm đến ông. Ông thực sự không còn nhớ gì về gia đình mình sao? Lão dứa thở dài lắc đầu. Nếu nhớ được thì tôi đã chẳng lang thang nhiều năm. Dày mờ rễ má với nhiều hạng người như vậy. À đúng rồi. Trong cơn ác mộng, tôi nghe có người hét lên cái tên Phúc Nguyên. Tôi nghe quen tài lắm. Hoàng Châu nói. Chưa biết trường đó thực sự là tên ông đấy. Là giữa giật mình nuốt khan. Tôi không nhớ nổi, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Hoàng Châu không nói gì. Trong chốc lát cả nhà đều lặng yên. Thậm chí còn nghe được cả tiếng nói mỡ của thằng sinh vọng ra từ trong buồn. Đột nhiên, Hoàng Châu đập quả trứng luộc, phán một câu. Vậy ông tiếp tục mơ đi, chỉ có vậy mới tìm được manh mối. Lão giữa lạnh cứng cả người cơ mặt giật giật, nhưng thấy vẻ nghiêm túc của Hoàng Châu thì Lão biết chuyện này buộc phải làm. Cả ngày hôm đó, Lão ở lì nhà trường Bách, mặt méo xẹo như đưa đám. Thì thoảng lại thở dài vào đầu tóc, thàn vãn, sao số mình hầm hiu đến vậy. Mới ngoài năm mươi đã chuẩn bị đi hầu trà Diêm Vương rồi. Hoàng châu mặc kệ lão không buồn quan tâm. Không phải nàng không để ý, mà có để ý cũng không giải quyết được. Nàng biết rõ chuyện này cực kỳ không đơn giản như những chuyện trước đây. Bởi vì lão dứa có liên quan đến hoàng tộc. Vậy là đợi chiều muộn sau khi nghỉ ngơi dậy, nàng ra sau vườn, thấy bà Hoạt đang trồng cây. Vốn trưởng chi muốn vợ dành nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân. Nhưng hai mươi năm qua bà đã quen với việc đồng áng. Không làm là buồn chân tay, nên ông không cản nữa. Miễn bà thấy vui thì làm gì cũng được. bố ơi, con hỏi bưu chuyện này. Bà Hoạt vội vàng đỡ Hoàng Châu ngồi xuống phiến đá lớn trong vườn. Nhẹ giọng hỏi, à, có chuyện gì thế con? Khi xưa bu là công chúa tiền triều, phải có từng nghe nhắc đến vụ việc nào chấn động Hoàng Cung không bu Ý còn muốn hỏi đến chuyện láo dứa phải không? Nàng gật đầu bà phủi phủi tay mới chậm rãi đáp. Chuyện về láo dứa thì uh, bu chẳng biết, nhưng ngoài việc người tiền triều phải chạy trốn, thì đúng là khi xưa bu có nghe kể lại một chuyện. Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, ít cũng phải năm, mười sáu năm trước. Ngày đầu hồi ấy ở trong Hoàng Thành, cứ đúng mười lăm và mùng một, một hàng tháng, người ta lại thấy những bộ xương người treo trên cây hồng già ở phía sau điện Kim Liên. Mà những bộ xương đó như bị người ta dốc thịt mà không hết, vẫn còn dính lại nên rồi bay đến bu đen đặc. Nghe nói hồi ấy, đám cùng tận sợ tới mức không ăn nổi cơm mà ác mộng truyền miên. Đáng sợ nhất là thịt thì bị róc nhưng đầu thì còn nguyên. Chỉ có mắt là bị moi mất, để lại hai cái hố máu chảy ròng ròng. Về sau tiền chiều sụp đổ, chuyện đó cũng qua đi nhanh chóng. Nếu không phải hôm nay nhắc lại, chắc bù cũng không nhớ gì. Kể đến đây bà hoạt rụng mình ớn lạnh. bùa cũng chỉ nghe đám cung nữ rỉ tay nhau nên biết thôi. Chứ sau một đợt truy xét thì lắng lại. Hồi sáng nghe Lão Dứa kể, thêm vào việc con nói Lão Dứa có thể liên quan đến hoàng tộc tiền triều. Bù cứ thấy gai gai người. Giờ nghĩ lại càng thế ớn. Con à, con nói xem Lão Dứa thực sự có liên quan gì đến hoàng tộc của chúng ta không? Hoàng Châu vỗ nhẹ tay bà Trấn an. Bùa không cần nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Chuyện của Lão Dứa rất phức tạp, tạm thời cứ để Lão ấy tự mình tìm hiểu trước đã. Bà Hoạt cũng không nói gì thêm Đứng dậy đi nhặt trứng gà Đêm đó Lão Dứa lại mơ thấy ác mộng Cơn ác mộng lần này chân thực tới mức Khiến Lão vùng Vẫy loạn xạ Nửa đêm canh ba Không san yên ắng tới đáng sợ Lão Dứa chợt nghe thấy có tiếng người gọi mình Giọng nói lúc gần lúc xa Lúc thì nghe như ngay bên tai Khi thì giống như cách một cánh cửa Công tử Công tử ơi! Chạy đi! Mau chạy đi! Người đàn bà xuất hiện trong màn đêm đen đặc quánh, gương mặt tái nhợt. Hai hố mắt đỏ lòm vì hai đồng tử đã bị móc ra. Máu chảy xuống tông tỏng, mùi tanh nồng quyện khắp không gian. lão giữa thấy rõ, bà ta đang ôm chân kẻ nào đó, quyết liệt không cho kẻ đó di chuyển. Máu mắt nhộm đỏ đôi chân trần với những móng đen xì. Nắm tay kẻ đó mở ra Bên trong là đôi nhãn cầu Vẫn còn vấy máu Rồi trong sự khiếp sợ của lão dứa Kẻ đó đưa tay lên miệng Nhét hai cái nhãn cầu vào trong Tiếng nhai rột rột Nền thẳng và mang nhĩ Cổ họng Lão lập tức gợt lên một chút mùi chua nét. Lão dứa con người Nôn hết tất cả đồ ăn ban tối ra giường Công tử Chạy đi công tử Vẫn là tiếng kêu gào thảm thiết của người đàn bà kia Lào giữa thấy bàn tay kẻ kia tóm lấy tóc bà Móng tay đen xì đặt ngang cổ cắt một đường Máu phun ra thành tia văng đầy mặt đất Người đàn bà há hốc miệng máu trào ngược ra ngoài Bà ta ôm lấy cổ mình muốn nói gì đó mà không thể thốt thành lời nữa Rồi bà ta gục xuống đất ngay dưới chân kẻ kia Lão dựa thấy mình cắm đầu cắm cổ bò chạy. Tiếng khóc của một đứa trẻ văng vẳng trong màn đêm đen kịt. "Mi chạy đi, chạy đi, ta sẽ ăn thịt tất cả ba đời nhà mi." Giọng nói u ám quỷ dị vang lên bên tai. Lão dựa hất tung chăn, lăn vọt vòng rồi ngáp bịch xuống khỏi giường. Lưng nhói lên một cái đau điếng. Lão kêu lên ẩm bĩ khiến mấy con rắn con bên trong vải nghe tiếng, tự động bỏ ra ngoài. Chúng ngóc đầu dậy, hai con mắt nửa đỏ, nửa đen, bóng lập lè, nhìn lão chằm chằm. Ôi cha mẹ ơi, bố chung bày nữa, muốn dọa chết ông à? Lão giữa tí thì bị dọa cho bay mất hồn vía, viện vào giường lồm cồm bò dậy, lại ngửi được mùi chua loét Lão thắp đèn lên mới thấy... Họa ra ban nãy mơ thấy ác mộng, mình đã nôn hết cả mật xanh mật vàng. Lại một đêm không thể chập mắt, cứ đà này lão không chết vì họa thì cũng chết vì thiếu ngủ. Nhưng lão không thể dừng lại, trường đó vẫn chưa đủ. Lão tin chắc người đàn bà kia có điều muốn nói với lão. Tất cả những điều đó không nằm trong ký ức của lão, nhưng rất có thể đã từng xảy ra. Trời vừa tối lão đã ra khỏi nhà. Tìm đến cái tròi nhỏ ở ngoài ruộng của mấy người chăn trâu để ngủ Trong nhà lão tuy giống như cái miếu nhỏ Thì thoảng có thần đến ngự Nhưng cũng ít nhiều hạn chế ma quỷ Lão sẽ không thể tiếp cận quá sâu Chỉ đành tìm tới chốn đồng không mông quạnh Đảm bảo ma quỷ sẽ tìm được lão Trước khi đi lão cũng đánh tiếng với Hoàng Châu Để phòng bất chắc xảy ra mà lão không kịp thoát Gì chứ liên quan tới tính mạng thì Lão vẫn còn tỉnh táo lắm. Lão có thể cả đời không biết nguồn gốc của mình, nhưng giờ đã bắt đầu lần ra manh mối, Lão không thể để vụt khỏi tay được. Nằm trên cái chõng nhỏ, nghe tiếng côn trùng kêu ra rít bên ngoài. Lão tự nhiên nhớ về những ngày vật vã đi buôn, rồi ăn trộm mộ suýt chết hụt. Còn phát điên nửa năm trời, thời đó Lão còn trai tráng khỏe mạnh. Nên cứ nghĩ đánh liều ăn nhiều Sau cái lần suýt chết mới ngộ ra Bản thân đang đâm đầu vào chỗ chết Rút lùi đúng lúc mới là người khôn Lão tới cái làng này từ lúc nào thì lão không nhớ rõ lắm Chỉ mang máng là khi ấy đang tổ chức hội làng Trong làng cắt tiết bao nhiêu gà Mùi máu thoang thoảng theo gió bay đi Kéo lão tìm tới Sau đó lão không nhớ đã xảy ra chuyện gì Đầu óc cứ mơ mơ màng màng Quay đầu bỏ chạy Mãi về sau khi lần nữa quay lại Bột miệng phán đúng vài câu Mới được nhận vào làng Rồi dần dần tậu được đất Cất được cái Trốn chui ra chui vào Ai chà Bây giờ mới nhận ra dường như lão quên rất nhiều chuyện Chẳng biết bao lâu sau Lão giữ lơ mơ nhắm mắt Tay gác lên chán Từ từ chìm vào giấc ngủ Nhưng lão cũng chẳng thể ngủ được sâu thì ác mộng lại ập đến. Lão thấy mình đi theo một người đàn bà. Người này cực kỳ vội vàng, sát bàn tay nhỏ bé của lão dạo bước thật nhanh chóng trên đường. Bầu trời tranh tối tranh sáng, tiếng gió rít bên tai. Chốc chốc trên bầu trời lại rẹt qua vải tia sét sáng loà khiến lão run cầm cập. Nhìn kỹ lại mới thấy Người đàn bà này lão đã từng thấy Ở cơn ác mộng đêm trước Lão nghe thấy mình hỏi bằng giọng Trẻ con non nớt Vũ ơi Chúng ta đi đâu Cưa rời khỏi đây trước đã Chúng tìm tới rồi Người đàn bà đáp vội vàng Tia sét đúng lúc rội xuống Ánh sáng hát lên khuôn mặt tiểu tụy trắng bạch Trời càng lúc càng tối Người đàn bà cõng lão tới một căn nhà rách nát, bốn bề gió lùa lạnh lẽo. Bà ta đặt lão xuống, kéo cái trống ọp ẹp siêu vẹo về một góc nhà. lau trùi qua loa, rồi lại tất bật dựng lại mấy tấm phên bị gió đẩy đổ dưới đất. Lão chạy tới phụ giúp một tay. Hai người chạy tới chạy lui một lát mới xong việc. Lão tựa trong lòng người đàn bà, bụng đói kêu rột rột. Bếp lửa cũng không đủ sưởi ấm. Con ở đây chờ. Vũ đi tìm xem có gì ăn không. Lão chụp lấy chân người đàn bà. Sợ quá khóc nấc lên. Cho con đi với. Không được. Ngoài kia trời đất tối. Rất nguy hiểm. Con chịu khó đợi ở đây. Vũ đi nhanh rồi về. Rồi người đàn bà nhấc chân rời đi. Lão còn rúm người lại một góc. Mắt mở to nhìn chậm chậm ra ngoài những tấm phên gió lùa. khi lão lim dim ngủ gật, tấm phên bị người ta đạp mạnh từ bên ngoài. người đàn bà bị hai gã đàn ông thô bạo quảng xuống đất. mặt bà ta đã bị đánh tuối máu, mấy chiếc răng gãy văng ra ngoài lẫn cả máu tươi. ngay sau đó có một người bước vào. người đàn bà mặc đồ nhung đen, tóc để dài, nhưng có cố gắng đến mấy, lão cũng không thể nhìn rõ gương mặt người đàn bà rít lên bằng giọng khản đặc, ôm lấy chân kẻ kia. Tôi xin ông, thả cho công tử, cõi còn quá nhỏ van ông. Bịch, kẻ kia thẳng chân đá cho người đàn bà một cái, bà ta ngã vật ra, máu từ trong miệng ốc ra đầy đất, cả người run rẩy kịch liệt. Lão giữa lúc này đã sợ tới mức tè cả ra quần, ngồi bất động tại chỗ. Kẻ kia đi tới trước mặt lão cúi xuống nhìn Rồi bất chợt cười lên khủng khục như ác quỷ <cười> Thằng chó con chạy trốn khỏi cấm thành đã lớn từng này rồi Thật vừa miếng ta Người đàn bà bỏ lết đến bên chân hắn Và xin thống thiết Kẻ kia phất tay một cái Bà ta lập tức bị hai tên hậu cận Tóm lấy chân kéo về phía sau Trong ánh nhìn kinh hãi của lão dứa người đàn bà gào thét đau đớn, bị hai tên kia đè chặt trên đất, bẹ gãy sống lưng. Rắc. Âm thanh kia nền thẳng vào đầu lão dứa. Tiếng thét của người đàn bà im bặt, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ vụn vặt phát ra. Tóc lão dứa bị túm ngược lên, kệ sát gương mặt không rõ ràng. Mình nhìn đi, những kẻ chống lại ta đều có kết cục như vậy đấy. Rồi hắn thả lão dứa xuống Quay lại chỗ người đàn bà Bà ta bị kéo dựng dậy Miệng vẫn không ngừng trào máu Con đau vì bị bẻ xương sống Đã lấn át tất cả chi giác Nhưng bà ta vẫn không ngừng làm bẩm Thả cho công tử Xin ông Thả cho cậu ấy Kẻ kia không nói gì Từ trong ống tay áo vươn ra một bàn tay gân guốc móng tay hắn ta vừa dài vừa đen sì, Nhọn hoắt. Hắn dơ lên Từ từ móc sâu vào một bên mắt của người đàn bà Bà ta gồng hết sức thét lên Nhưng thân thể bị ghi chặt xuống Cứ thế Một bên mắt đã bị khoét thành một cái hố Còn người bị giật ra khỏi hốc Để lại một hố máu đỏ đòn chảy ròng ròng Hắn ta lại tiếp tục Dơ ra bàn tay phía bên kia Tiếp tục móc nốt con mắt còn lại lão giữa nghe thấy tiếng máu chảy xuống đất Nghe thấy chính mình thở hồng hộc đầy hoảng loạn Ngay sau đó Kẻ kia đưa đôi con người vừa móc được vào miệng Nhai một cách ngon lành Một trong hai tên đàn ông phía sau Rút một con dao nhỏ bên người Kẻ sát cổ người đàn bà Cắt ngọt một đường Máu tuôn ra xối xả Người đàn bà ọc ọc mấy tiếng Toàn bộ khuôn mặt đã nhuộm một màu đỏ máu Cuối cùng bà ta gục xuống Nằm bất động trên vũng máu lớn Lão Dứa thấy chính mình đột ngột đứng phát dậy Xé toạc một tấm phên rồi bỏ chạy vào màn đêm Nhưng chỉ vừa chạy được vài bước Cổ lão đã bị một sợi dây thần từ đâu rơi xuống tròng vào siết lại rồi kéo giật về sau Lão ngã ngựa ra đất mắt tối sầm lại Trời đất như quay cuồng xung quanh Gái lão đau nhức tận xương Rồi lão không còn biết gì nữa. Cho tới khi mở mắt ra, lão thấy mình nằm bẹp trên đất. Vẫn ở trong căn nhà hoang đó, mùi máu tanh nồng quyện với mùi thịt cháy sọc vào khoang mũi. Lúc này lão biết vẫn trong cơn ác mộng, nhưng cái mùi ấy chân thật tới mức như thể đang diễn ra trước mắt. Lão ôm đầu bò dậy, đập vào mắt là một cái đầu người với hai hố máu đỏ lòm. Lão thét lên một tiếng, âm thanh trẻ con non nớt đầy khiếp đảm. Lão lùi về sau, mới nhận ra cái đầu đó thuộc về bà Vũ đã chăm sóc mình. Đầu bà còn nguyên vẹn, nhưng toàn bộ thịt trên người đều đã bị lọc ra khỏi xương cốt. Khung xương nhăm nhở hiện ra, máu me loang lộ khắp nền nhà. Miệng lão dứa há ra ngắt ngoại như con cá sắp chết. Tay chân vùng vẫy kịch liệt. Lão dứa, Lão Dứa, tỉnh lại đi. Trường Chi tắt vào mặt Lão Dứa mấy cái, Lại người Lão một hồi. Chỉ thấy Lão nghiến chặt răng, Mặt trắng bạch như xác chết mà không chịu tỉnh. Hoàng Châu nói, Lấy nước rồi và người ông ta đi. Ào, nước lạnh xối xuống khiến người Lão Dứa ướt súng. Hai mắt Lão nhắm chặt lúc này mở bừng ra, bằng Hoàng như vừa thoát khỏi cõi chết. Lão ngồi bật dậy há mồm thở dốc Mất một lúc lâu Lão Dứa mới nhận ra mình đang ngồi giữa đồng Cách cái trọi canh vịt một quán khá xa Xung quanh Lão có mấy người Hoàng Châu cũng ôm bụng bầu đứng đó nhìn Lão Hoàng Châu thấy tình hình này của Lão cũng không thể làm ngơ được thêm nữa Nàng nói Đêm nay làm lễ gọi hồn đi Lão Dứa đem những chuyện thấy trong cơn ác mộng kể lại Kể tới đâu lông tư trên người lão dựng ngược tới đó Giờ nhớ lại lão vẫn còn thấy sợ Cái mùi máu và mùi khét như vẫn thoang thoảng đâu đây Nhưng tối đó khi họ đang chuẩn bị đàn lễ Thì lão dứa đột ngột ngã lăn ra đất Mắt trợn trắng, miệng sùi bọt Chân tay co quắp Sau đó trên cổ và người lão dần dần nổi lên những đường cân đen lan rộng Nhìn nó như rễ cây Giống như một lời nguyện rủa bắt đầu ứng nghiệm Hoàng Châu buộc phải đốt bùa cho lão uống Rồi niệm chú suốt nửa canh giờ Thì lão mới tỉnh Nhưng ngơ ngác như vừa tỉnh mộng Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hoàng Châu đáp Ông có vấn đề Có lẽ là bị nguyền rủa thật rồi Hả? Nguyền rủa sao? Trường Bách hất nhẹ hàm Lão Sứa mới nhìn xuống tay chân mình Ngay khi thấy những đường gân đen Còn ẩn hiện dưới lớp xa Đã bắt đầu nhanh nhau vì tuổi Lão chết điếng cả người Đúng lúc ấy thuộc hạ của trường chi Phi ngựa tới nơi báo cáo Chủ nhân Có một đoạn người đang tiến về đây Đi đầu là trạng nguyên Chu Quảng Hoàng Châu nhìn trời Lúc này khoảng giờ rậu Trời không trăng Hết sức ảm đạm Mà người của kinh thành lại tới đây Chắc hẳn là có chuyện lớn không thể giải quyết Chu Quảng là họ hàng bên ngoài Của đương kim thánh thượng Họ đã gặp qua vài lần cũng giúp nhà họ Chu phá vụ án bắt cóc trẻ con. Trong suy nghĩ của Hoàng Châu, Chu Quảng là người có thực tài, có khí chất, ít nhất ở thời điểm hiện tại cậu ta không xa đọa bị danh lợi. Quả nhiên chỉ một lát sau, người của Trường thị đã dẫn đoàn xe của Chu Quảng tới nhà lão Dứa dáng vẻ Chu Quảng cực kỳ vội vã, phía sau còn đem theo hai cỗ quan tài đã được phủ kín bằng vải đen. Từ xa Hoàng Châu đã ngửi được mùi máu thoang thoảng bay đến. Chu Quảng được mời vào trong nhà, nhận lấy nước từ lão dứa, tù một mạch. Nhìn thấy bụng Hoàng Châu đã rất nặng nề thì hơi khượng lại, mắt ánh lên vẻ phức tạp. Trường Bách thay Hoàng Châu lên tiếng hỏi. "Chu Đại Nhân, tốt cục là xảy ra chuyện gì mà đêm hôm ngài phải tới tận đây tìm chúng tôi? Chu Quảng như giật mình, suýt nữa định hỏi Hoàng Châu sao có thể mang thai. Nhưng cậu nuốt xuống nói qua chuyện chính. Chẳng giấu gì các vị, một tuần trở lại đây, Hoàng Cung xảy ra chuyện cực kỳ đáng sợ. Chỉ trong vài ngày mà đã có ba người chết. Nếu là người chết bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng những người này là bị dóc thịt sống cho tới chết. Toàn bộ xương còn trơ lại, cùng với cả nội tạng và cách đầu. Nói xong, chính chủ Quảng cũng nuốt nước bọt. Hoàng Châu hỏi. Là bị tùng sẹo sao Đúng Cực kỳ đáng sợ Vậy hai cố quan tài kia là Ta mang tới đây hai bộ xương Mong cô Châu giúp đỡ Là xương của những ai Hoàng Châu được trưởng bách đỡ ra ngoài hiền chủ Quảng nói Là những phần còn lại của mẹ con Lê Chiêu Dung Cả hai mẹ con đều bị sát hại Trong tẩm cung cách đây hai ngày Là vụ mới nhất Chiều dung họ lê tên Thị Thao, là một trong cửu tần ở hậu cung. Vì này xuất thân là con nhà thư hương ở Thái Bình, vào cung đã 6 năm, sinh được một người con trai, thường ấy khá kín tiếng và không thích giao du nhiều. Những quy củ trong hậu cung khá nghiêm ngặt, hoàng hậu lại là người có uy, này để xảy ra chuyện này chắc chắn đứng ngồi không yên. Hai cố quan tài được hạ xuống, mở ra, một luồng hôi thối xộc ra ngoài. May là đang mùa lạnh nên mùi không quá nồng. Trong ánh đuốc bập bùng, Hoàng Châu chậm rãi quan sát. Quả đúng như lời chu Quảng, cái chết của mẹ con chiêu nghi quá tàn nhẫn. Ngoài phần đầu còn nguyên, bị móc mất đôi mắt để lại hai cái hố màu đỏ thẫm. Mặt bị rạch nát không còn nhận ra hình dạng. Đội tạng có lẽ đã được xử lý, thì chỉ còn chưa lại khung xương có dính chút thịt vụn, vẫn còn màu đỏ. Việc điều tra ở Kinh Thành vẫn đang được âm thầm tiến hành. Bể hạ cực kỳ sốt ruột, cho cha xét tất cả hậu cung nhưng không tìm được manh mối gì. Đám tỷ nữ và nội quan cũng bị đem ra cha khảo. Trong lúc đó, Lão Dứa nhìn chầm chằm vào hai bộ xương, chỉ còn lại phần đầu và bị móc mắt, cả người như đông cứng. Chuyện này giống hệt với những gì trong cơn ác mộng. Lão không tin đây chỉ là trùng hợp. Nhất định chuyện sắp tới, lão phải đối mặt còn kinh hoàng hơn những gì lão tưởng. Cô Châu, liệu có thể họ cốt đúc thi được không? Vừa dò hỏi, Chu Quảng vừa nhìn xuống cái bụng lớn của nàng. Cậu đang lo sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến nàng. Hoàng Châu đáp. Được thì được nhưng sẽ hơi mất thời gian và còn phải lọc sạch tất cả những thứ dính trên xương mới được. Như vậy là phải phá hủy thi thể sao? Không phá thì làm sao xây? Chú đại nhân đã tới tận đây rồi. Chúng ta cũng đã từng làm việc cùng nhau. Chắc biết rõ việc của tôi như thế nào. Có điều trước đó tôi muốn đại nhân tra xét một chuyện trước. Là chuyện gì cô Châu cứ nói. Chỉ cần có thể lần ra manh mối và ngăn chặn được những vụ tiếp theo. Chuyện gì tôi cũng làm. Hoàng Châu biết chuyện này ảnh hưởng cực kỳ lớn tới Hoàng hậu. Để xảy ra án mạng trong hậu cung, một lúc hai người lại còn là một trong cửu tần. Đây không phải chuyện nhỏ. Chu Quảng sốt sáng cũng dễ hiểu. Nhưng chuyện nàng lo lắng hơn là vụ việc vẫn chưa dừng lại. Phía sau những mạng người bị tùng xẻo này át phải là một bí mật kinh hoàng. Nàng bảo Chu Quảng cho người cha xét lại hồ sơ tiền triều. Theo lời kể của bà Hoạt Thì trước đây tiền triều cũng từng xảy ra chuyện tương tự Nhưng lúc ấy người chết là cung nữ, thái giám Cho dù liên quan hay không cũng phải tra xét một phen Nghe tới tiền triều Chu Quảng giật mình Tiền triều đã sụp đổ gần 60 năm rồi Chuyện này Chu Đại Nhân Ba ngày sau tôi cần biết tiền triều khi đó đã xảy ra chuyện gì Ít nhiều đều phải thu thập Bằng không, vụ án này còn kéo dài. Bởi vì thế lực ở phía sau không đơn giản là con người nữa đâu. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. chu Quảng thấy vẻ mặt nghiêm trọng hiếm khi xuất hiện của Hoàng Châu. Cậu hiểu chuyện này cực kỳ phức tạp. Vậy được, ta để hai thi thể mẹ con triều dùng lại đây. Tất cả nhờ cậu cô Châu. Ta sẽ quay trở về Kinh Thành, đích thần điều tra chuyện tiền triều. Được, cứ để đó cho tôi Đại nhân cũng nhớ phải cẩn thận Đừng đi một mình Phải đi cùng người cực kỳ tin cậy Vì biết đâu người tiếp theo chính là đại nhân đấy Không nói thì thôi Nói ra lại càng khiến cái mặt vốn đã tái Của chu Quảng càng thêm trắng bệch Cậu biết rằng ai cũng phải chết Sống chết có số Nhưng chết khó coi và đau đớn như vậy Thì dù kẻ không muốn sống Cũng phải sợ tới run chân run tay Mong đại nhân đừng cảm thấy bị tôi đe dọa mà trùn bước Bởi vì chỉ có điều tra ra sự thật Thì mới kết thúc được chuỗi những án mạng này Chu Quảng chắp tay hơi cúi đầu Cảm ơn cô Châu đã nhắc nhở Giờ chú mỗ lên đường về kinh ngay Tiến Chu Quảng đi thì cũng quá canh ba nửa đêm Hoàng Châu cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng lăn lộn không yên Nên được trường bác đỡ vào trong Còn hai bộ xương kia thì giao cho Lão Dứa và người của Trường Chi. Bọn họ phải lọc sạch phần thịt còn lại thì mới bắt tay vào hỏa cốt được. Lão Dứa không dám ngủ ban đêm. Mai tới sáng Lão mới nằm xuống chọc mắt. Nhưng xui cho Lão, cứ hãy nhắm mắt là Lão lại thấy những bộ xương trắng còn nguyên đầu đang đuổi theo mình. Chúng gào thét, chúng phun những ngụm máu hôi thối vào người Lão hiền lão chết chìm trong đó. Lần thứ ba lão dứa thét lên, vùng vẫy vì ác mộng. Trường Chi đành lôi lão khỏi giường, nhìn sắc mặt tái mét của lão mà không biết phải làm sao. Nói gì thì nói, họ cũng chẳng hơn kém nhau bao nhiêu tuổi, đã cùng nhau trải qua vài vụ việc. Thấy lão nhiều ngày vì ác mộng đeo bám mà không ngủ nổi, chính ông cũng thấy không đành lòng. Đầu óc lão dứa choáng váng sầy sẩm, Cơ thể cứ lân lân như nổi trên mặt nước Có lúc trong cái chớp mắt Lão cũng có thể nhìn thấy máu Khắp nơi là máu Rồi mắt người bị móc ra Âm thanh nhai rồn rột, rột văng vẳng bên tay Tất cả đều khiến xương sống lão Lạnh buốt. Giờ thìn Hoàng Châu tỉnh dậy Ăn qua loa rồi cùng với trường bách Bắt đầu họa cốt Nàng đưa cho lão dứa một túi bùa Bảo lão đặt xuống dưới gối mà đi ngủ nhưng cũng chỉ có thể chống chọi ban ngày. Khi dương khí lấn át âm khí, ban đêm nếu không muốn gặp ác mộng, thì chỉ có thể chống mắt lên mà thức xuyên đêm. lão dứa nhận lấy, quả thực cũng chập mắt được vài canh giờ. Nhưng giấc ngủ rất chập chờn đầu đó vẫn văng vẳng như tiếng người gào thét vì đau đớn. xương cốt của người mới chết khác hoàn toàn với người đã chết lâu ngày. Độ mũn không giống nhau, sườn mới sẽ cứng hơn, mùi hôi vẫn còn bám dính, đôi khi còn rỉ ra dịch nhớt. Trường bác mấy lần nôn khan, nhưng lâu dần cũng quen. Tới tận đêm hai người mới họa cốt xong, ngay lập tức họ đi đào đất mồ rồi trở về đúc thi. Đứa bé kia mới chỉ 4 năm tuổi nên chắc không thu được manh mối gì nhiều. Họ không dùng tới, chỉ sử dụng xương cốt của Lê Chiêu Dung. Lại qua một đêm nữa Thì đã đúc xong Nhưng khi lật nắp đá lên Tất cả bọn họ đều sững sờ Kể cả Hoàng Châu Chuyện... chuyện gì thế này? Sao lại thành ra thế này? Lão Dứa lắp bắp rụi mắt mấy lần Vẫn chỉ thấy thi thể được đúc lên trơ trọi phần xương gương mặt thiếu hai đồng tử Đất mộ không hề bám dính lên cốt Mà những nét mực họa cũng phai mở Mình à, đây là làm sao vậy? Hoàng Châu cũng là lần đầu tiên gặp tình huống này Nàng đưa tay lên, bấm mấy cái nhíu mày nhìn chầm chầm vào thi thể kia Lúc này mới nhận ra một chuyện rất khó tin Có lẽ là do phần da thịt và hai con mắt Đều đã bị ăn mất khi hồn phách còn chưa tan hết Nên đất mộ không thể tái hiện lại thi thể nữa rồi nghe đến đây ai nấy đều choáng váng không thể tin nổi Đúng là từ khi biết Hoàng Châu có thể họa cốt đúc thi, họ chưa nghe đến chuyện này. Nhưng chuyện khiến họ khiếp sợ hơn chính là việc bị ăn thịt. Nếu là thật, vậy thì kẻ kia chắc chắn là một tên bệnh hoạn, điên khủng nhất thế gian. Lão dứa nuốt nước bọt, cảm thấy ra da đầu tê rần. Cô... cô Châu, giờ... giờ phải làm... làm sao? Hoàng Châu có chút bực bội, nhưng không muốn phát tác vì sợ ảnh hưởng đến con, nàng suy nghĩ rồi đáp: chờ tin tức từ chu đại nhân tạm thời đậy nắp lại trước đã, ta không tin, không thể tra ra manh mối gì. Nàng quay sang lão dứa nhấn mạnh: còn ông, đêm nay tiếp tục nằm mơ đi, ta muốn xem ác mộng kia sẽ dẫn ông đi tới đâu. Nghĩ tới cơn ác mộng toàn máu me và tiếng nhai nhóp nhép. Lão giữa có hơi loạn trọng, nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Hơn nữa, vụ án của Lê Chiêu Dung và những gì Lão thấy trong ác mộng có rất nhiều điểm tương đồng. Biết đầu Lão thực sự lần ra manh mối. Tới khi đó Lão có thể biết được chân tướng về thân thế của mình. Trong lúc đó, Hoàng Châu cũng nhờ người của Trường Chi dò la về gia đình của Lê Chiêu Dung ở Thái Bình. Nàng tin rằng việc chọn nạn nhân không nằm ngoài một mục đích nào đó cụ thể Nàng muốn biết chuyện xảy ra thời trước và chuyện gần đây Cùng với những cơn ác mộng của lão dứa có liên quan gì tới nhau hay không Sáng ngày thứ ba, Chu Quảng phi ngựa cả đêm tìm tới Trông cậu có vẻ phờ phạc vì thiếu ngủ suốt mấy ngày Theo những gì cậu tìm hiểu được thì đúng là gần 60 năm trước Khi tiền triều bắt đầu đi tới bờ vực diệt vong, quyền hành trong triều đình bị chia năm xẻ bẫy, thì trong hoàng thành liên tiếp xảy ra những vụ án mạng cực kỳ man dợ. Người chết có thể là bất cứ ai, cùng nhân, tỷ nữ, thái giám, thậm chí cả những tên lính chuyên làm nhiệm vụ canh gác cửa cung. Theo ghi chép bí mật, đã có ít nhất 50 người bị sát hại, mắt đều bị móc, Phần thịt từ cổ trở xuống bị róc sạch, chỉ để lại phần đầu. Thi thể được tìm thấy ở rất nhiều nơi, từ giếng nước trên cây cho tới góc tường. Thời điểm đó cả hoàng cung như chìm trong mùi máu tanh, ai nấy đều sợ hãi tìm kiếm đường lui cho mình. Rất nhiều cung nhân đã báo tin ra ngoài, mong được người nhà cứu giúp. Vì thời thế nhiễu nhương, tiền triều sắp sụp đổ. Nên việc canh phòng cũng trở nên lỏng lẽo. Rất nhiều cung nhân đã bỏ trốn thành công. Nhưng có không ít người mắc kẹt lại. Trong số đó cũng có một số tiếp tục bỏ mạng một cách quỷ dị. Sau đó tình hình càng trở nên căng thẳng. Quân khởi nghĩa nổi dậy chiếm được hoàn thành. Cho lùng bắt kẻ gây ra những thảm án đẫm máu trong cung. Nhưng việc truy tìm không có kết quả. Cho tới lúc chu Quảng tìm kiếm lại ghi chép. Cũng không truy ra được hung thủ là kẻ nào Có một điểm khiến tôi chú ý Đó là Trong phần ghi chép cuối cùng Thì hình như có người đã thoát khỏi tay hung thủ Biết được mặt hắn Nhưng do tình hình lúc ấy cực kỳ hỗn loạn Nên không ai biết người này đã đi đâu Có chết trong loạn quân hay không Hoàng Châu hỏi Ghi chép không nhắc người đó là nam hay nữ Hình dạng ra sao ư Không có, nhưng có ghi là làm việc trong hậu cung. Vậy thì khả năng cao là phụ nữ. Nghe vậy, Hoàng Châu nhìn sang Lão Dứa. Lão cũng ngỡ ra điều gì đó. Chẳng nhẽ, người được nhắc đến là bà Vũ mà tôi mơ thấy sao. Bà Vũ nào cơ? châu Quảng khó hiểu hỏi. Lão Dứa bấy giờ mới đem hết thảy những cơn ác mộng mình gặp phải suốt thời gian qua nói lại. Nghe xong... Chú Quảng cũng có chung suy nghĩ với họ, rằng những vụ án mạng thời tiền triều và hiện tại nhất định có liên quan tới lão. Ông không nhớ gì về lúc nhỏ của mình sao? Lão dứa lắc đầu. Lúc nhận thức được thì tôi đã lang thang khắp nơi, ở cùng bọn trộm cắp hay đám lưu manh ngoài phố chợ là chuyện thường rồi. Không có tí ký ức nào về nguồn gốc của mình cả. Trong lúc này, Hoàng Châu lại tự nhiên im lặng cúi đầu, không ai biết nàng đang nghĩ gì, nhưng họ cũng không làm phiền. Một lát sau, Hoàng Châu đã ra quyết định, nàng nói: "Lão Dứa, chúng ta buộc phải tìm được hài cốt của bà vú đó, đêm nay nhất định phải thử chiêu hồn, bởi vì kẻ đứng sau chuyện này hẳn cũng đang tìm kiếm hài cốt bà ta." Chu Quảng nhíu mày không hiểu. Vì sao kẻ đó phải tìm hai cốt bà Vũ đó? Trưởng Bách đáp thay Hoàng Châu. Bởi vì vợ tôi cho rằng kẻ kia không đơn thuần, chỉ là một kẻ giết người ăn thịt, mà còn có căn cơ huyền học. Còn bà Vũ kia, hẳn là người đã bảo vệ lão dứa tới hơi thở cuối cùng. Bây giờ bà ta muốn dùng chút hồn phách còn lại của mình để nói cho lão biết sự thật. Vậy tại sao trong mấy chục năm qua, Bà ta không báo mộng mà phải đợi tới tận lúc này. Lão Dứa gật gù nói. Tôi hiểu rồi. Bà không thể báo mộng cho tôi được. Bởi vì khoảng thời gian đó, bà bị giam cầm. Giam cầm linh hồn sao? Có thể làm được chuyện đó sao? Hoàng Châu đáp. Được chứ. Nhưng phải là một kẻ cực kỳ cao tay mới có thể làm được chuyện đó. Có điều hắn lại ra tay giết người. Lặp lại những vụ án đã xảy ra cách đây gần 60 năm, chắc chắn là có mục đích. Trong lòng Hoàng Châu đã có đáp án, nhưng nàng không dám khẳng định nên không nói ra. Nàng đang chờ xem việc chiêu hồn và giấc mơ của lão Dứa, liệu có thể chứng minh đáp án đó là đúng hay không. Sau đó mới có thể dựa vào mà truy tìm hải cốt của bà Vũ kia. Cả ngày hôm đó lão Dứa chợp mắt được chút ít. Rồi lại trở dậy chuẩn bị cho lễ chiêu hồn vào giờ tí. Lễ chiêu hồn lần này rất khác biệt. Ngoài các thứ cơ bản như hương, nến, trà, rượu, mâm ngũ quả, chậu cao, nước sạch, vài món ăn chay, thì còn có một số vật dụng của tộc phủ đảo. Ngoài ra còn có cái vải đựng mấy con rắn đen của Hoàng Châu. Những con rắn này có linh tính cực mạnh. Nó có thể lần theo dấu vết không chỉ của người sống. Mà còn cả linh hồn người chết. Trước giờ làm lễ chừng nửa canh giờ, Hoàng Châu đem thả mấy con rắn đó ra ngoài. Chúng nó chú rút ở đâu không ai biết. Nhưng ngay khi nàng lắc chuông, Thì chúng lần lượt quay trở về. Chu Quảng lần đầu tiên chứng kiến việc này, Càng thêm nể sợ Hoàng Châu và tộc phủ đào. Trang trách vụ án của Lê Chiêu Dung, Hoàng hậu nhất định phái cậu tìm đến nàng. Lúc này Lão Dứa đã ngủ, Hoàng Châu muốn tận dụng thời điểm này để việc chiêu hồn được diễn ra thuận lợi hơn. Đúng như nàng dự tính, cơn ác mộng lần này của Lão Dứa cụ thể và chi tiết hơn rất nhiều. Trong mưa, Lão đi giữa màn xương đêm, theo chân một bộ xương bị róc hết thịt, nội tạng còn lòng thỏng rơi ra bên ngoài. Cái đầu với hai hố mắt chảy máu, thi thoảng lại ngoái đầu, nhìn về phía sau như để nhắc nhở lão hãy bám sát mình. Lão đi qua những cánh đồng, rồi lại qua thôn làng với rất nhiều hàng cao cao vút, băng qua ba cây cầu sập xẻ, lại đi ngang một nghĩa địa với những nấm mồ nhấp nhô không đồng đều. Bất chợt phía sau vang lên tiếng bước chân huỳnh huỵch, tiếng người la hét, bộ xương kia đun rẩy dữ dội, rồi kéo tay lão chạy một mạch. Lão có thể nghe được tiếng xương cốt rơi rụng lạ tại trên đường, cảm nhận rõ sự sợ hãi của bộ xương kia. Cho đến khi chạy đến một khu đất vắng, xung quanh mọc toàn cỏ dài, bộ xương kia đã rụng hết, chỉ còn lại cái đầu rơi xuống, lăn lồng lốc tới trước một mô đất được đắp cao chừng hai gang tay. Ngay lúc đó giọng nói âm u lại truyền vào tai lão dứa. Ta sắp bắt được mi rồi. Sắp rồi. sẽ thịt phanh thay mi, Uống máu mi cho tới chết. Lão Dứa co giật trên chiếc chóng. Cả người dãy rùa không ngừng. Miệng thì ú ớ không thành lời. Rồi hai hàm răng bỗng nghiến chặt lại. Hoàng Châu đã hiểu. Đánh thức Lão Dứa dậy. Mau lên. Trường Chi và Trường Bách xuống lại đánh thức Lão Dứa. Nhưng người Lão vẫn... Cứ căng cứng cả lên Tay chân không thể kiểm soát được Hoàng trông hát một đầu nhang Đi tới bên trống, Lìa quả lìa lại trước miệng Rồi chấm than đỏ và ấn đường lão dứa Lão đột ngột ngừng giấy rùa Cơ thể đang căng cứng Cũng mềm nhũn ra như con chi chi Sau đó Lão mở tròn mắt Lòng trắng trọn lên Cuối cùng lại nhắm tịt rồi ngã vật xuống giường Ngất liệm Trưởng chi hoảng hốt hỏi Hoàng Châu ông ta bị sao thế này? Tay Hoàng Châu hơi tê như có thứ gì xâm nhập. Nàng đáp không sao đâu thầy để một lát lão sẽ tỉnh. Có kẻ đang cố gắng đuổi bắt lão ngay cả trong khi ngủ. Đợi lão dứa tỉnh lại cũng đã là hai canh giờ sau. Lão đem cơn mơ kể lại rồi bắt đầu mô tả chặng đường đã đi qua. Nhưng những đặc điểm đó quá chung chung. Là những nét thường thấy của các vùng quê nước ta Không thể căn cứ vào đó Mà tìm kiếm hài cốt của người đã chết mấy chục năm trước Tính ra thì năm đó Lão Dứa còn là một đứa trẻ Ước chừng khoảng 6-7 tuổi Vậy thì tính từ thời điểm bà Phú bị giết chết cho tới nay Thời gian áng chừng khoảng 45-46 năm Trường Bách lo lắng hỏi Thời gian dài như vậy xương cốt liệu có hỏng hết rồi không? Có vẻ như chuyện này Chu Quảng cũng đã tìm hiểu rất kỹ." Cậu đáp, "Thông thường một người chết khi chôn xuống đất, nếu không có áo quan mà chỉ quấn vải hoặc cứ vậy chôn cất thì sẽ mất khoảng 7 tới 12 năm để phân hủy chỉ còn lại xương. Nhưng khi chôn mà dùng áo quan thì sẽ mất lâu hơn, có thể là 15 năm hoặc lâu hơn nữa. Việc này cũng còn tùy thuộc vào địa thế chôn cất và nhiều yếu tố khác." Tuy nhiên có thể khẳng định rằng xương cốt khi chôn xuống sẽ trở nên cứng hơn và có độ bền hơn rất nhiều. Vài chục năm nay hay thậm chí cả trăm năm xương cốt cũng không biến mất. Hoàng Châu gặt đầu. Đúng như chủ đại nhân nói, cho nên việc chúng ta cần làm là càng nhanh chóng tìm ra xương cốt đó, thì càng mau tìm được kẻ thù ác, ngăn hắn ta ở trong tối tiếp tục tìm kiếm con mồi. Nàng quay sang hỏi Lão Dứa. Ông thử ngẫm kỹ lại lần nữa xem, khi gần tới nấm mổ kia, có thứ gì cực kỳ đặc biệt hay không? Ta hỏi điều này là bởi, ta chắc chắn bà Vũ kia đang dẫn dắt ông ở thời điểm hiện tại, chứ không phải mấy chục năm trước. Và điều đó có nghĩa là hài cốt của bà ấy vẫn còn nguyên vẹn, chúng ta phải mau chóng tìm kiếm cho bằng được. Lão Dứa cố gắng trấn tĩnh lại, nhắm mắt hồi tượng. Từng khung cảnh hiện ra trong tâm trí lão Mở nhòe nhưng chân thực Cuối cùng lão cũng mở mắt ra Kêu lên một tiếng Đúng rồi Đấm mổ kia ở trên cánh đồng hoang mọc toàn cỏ dại Đều là cỏ ké Phía sau còn có một mỏm đá Trên đá mọc dây leo đã khô héo Tôi nhớ ra rồi Mỏm đá hình đầu rùa Không phải một đầu Mà tới hai cái đầu mọc ra từ một cái mai rùa Ông chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Nó hiện ra rõ ràng trong đầu tôi của Châu ạ. Hoàng Châu nói với chu Quảng. Phiền đại nhân lấy bản đồ ra, đồng thời cho người đi khắp nơi hỏi xem ở đâu có mỏm đá rùa hai đầu. Tôi thì chưa nghe tới bao giờ. chu Quảng lập tức đi làm ngay. Trường Chi cũng cho thuộc hạ đi dò la. Cả buổi sáng bọn họ chờ đợi. Mãi cho tới đầu giờ chiều Người của Chu Quảng mới hộc tốc quay về báo Bẩm đại nhân Đã có tin tức về mỏm đá rùa hai đầu rồi Ở đâu? Có người dân nói Ở làng Vạn Khuê có một mỏm đá hình rùa hai đầu rất linh thiêng Đã tồn tại hàng trăm năm Còn nói rằng đứng trên mỏm đá đó ban đêm Có thể nhìn thấy Rất rõ sao tua rùa Hoàng Châu nghe xong đưa tay lên bấm độn Ta hiểu rồi Chính là do sức mạnh vô hình từ mỏm đá rùa đó mà bà vũ kia mới thoát được sự kiểm soát của hung thủ và tìm tới lão dứa. chu Quảng trải bản đồ ra bàn giữa sân, chỉ tay vào một điểm. Làng Vạn Khuê xã Liên Đồ, cách đây khoảng hơn trăm dặm đường. Nếu đi nhanh thì cũng phải mất khoảng 5-6 canh giờ mới tới nơi. Hoàng Châu vừa định lên tiếng thì nàng cảm nhận được bụng mình căng trướng. Đứa trẻ bên trong có lẽ... Đã sắp tới ngày trôi ra. Thế vậy trưởng bách vội vàng đỡ vợ ngồi xuống, lo lắng tới mức mặt trắng bệch. Lão Dưa nói. Cô Châu, là này cô đừng đi, cứ để chúng tôi lo, đứa trẻ quan trọng hơn. Chu Quảng cũng đồng tình. Phải đó, mọi việc giao cho ta, ta được thánh thượng giao toàn quyền điều tra vụ án, sẽ rất nhanh đem xương cốt về. Hoàng Châu hít thở sâu rồi gật đầu. Vậy được, mọi người đi nhớ phải cẩn thận. Lão giữ nhớ đưa theo vải đựng rắn để ta còn biết đường tính toán. Cô yên tâm, tôi sẽ luôn mang chúng theo. Ngày sau đó, đoàn hơn hai chục người lên đường. Trường chí không yên tâm nên cũng đưa thêm hơn mười thuộc hạ đi theo. Mình, nhìn mình có vẻ lo lắng, chẳng nhẽ họ sẽ gặp chuyện bất chắc sao? Em không dám chắc, nhưng cần tắc vô ánh náy. Chúng ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Ai biết được sẽ xảy ra những chuyện gì. Hy vọng đây đều chỉ là nỗi lo lắng thái quá của em mà thôi. Nhưng đúng là ông trời hay làm khó con người. Nỗi lo của Hoàng Châu vậy mà lại thành thật. Thậm chí không ai có thể lường trước được. Khi đoàn người tiến gần đến địa phận huyện Quảng Nguyên, thì trời cũng tối mịt. Họ di chuyển chậm hơn hẳn. Quanh đây gần như không có nhà dân ở Chỉ có mấy cái tròi canh nhỏ Ở gần ruộng Đuốc được đốt lên Cả đoàn tiếp tục tiến về phía mỏm đá Hình rùa hai đầu Lão giữa đột nhiên ôm lấy ngực Hai mắt lão hoa lên Trước mặt lão thoát ẩn Thoát hiện bóng dáng một kẻ không rõ ngũ quan Chỉ có cái miệng của hắn Mở ra đóng vào Thập thoảng thấy bên trong khoang miệng Đỏ lòm toàn máu và một con mắt Lão Dứa ngã từ trên càng xe ngựa xuống đường Chu Quảng và Trường Chi đi phía trước Lập tức quay lại Ra lệnh dừng xe Họ đỡ Lão Dứa dậy Thấy Lão trợn ngược hai mắt Cả người lại co quáp như con tôm Trường Chi lôi ra một cái túi Lấy ra bột gì đó hất vào mặt Lão ấy là thứ mà trước khi đi Hoàng Châu đã đưa cho Phòng khi Lão Dứa tiếp tục gặp chuyện quỷ dị Lần này láo dứa nằm lịm đi rất lâu Bọn họ không thể tiếp tục di chuyển Vì sợ rằng trên đường đi sẽ có nguy hiểm Chỉ đành nghỉ ngơi ở giữa đường Đốt lên mấy đống lửa lớn sưởi ấm Gió đông thổi hun hút Càng về đêm trời càng lạnh léo Người nào người nấy thở ra cả khói trắng Chu Quảng chẳng thể ở yên Cậu dàn dò mọi người ở lại Còn mình dẫn theo vài người đi trước dò đường Bọn họ đi được một lát, trời càng trở gió mạnh hơn, đúng theo hướng gió thổi đến. Họ ngửi được trong không khí một mùi tanh lợm cổ. Chu Quảng vội cho mọi người dừng lại cảnh giác. Đại nhân, có mùi tanh, giống như mùi máu thịt rửa lâu ngày. Giọng của thuộc hạ càng lúc càng nhỏ, hắn đun lên vì sợ hãi. Đối với những thứ mình không hiểu và không nhìn thấy... Càng khiến con người ta dễ nảy sinh nỗi khiếp sợ tột cùng Chu Quảng trấn an Bình tĩnh Đi ép sát vào nhau Bảy người quay lưng vào nhau Được cùng yểm trợ cho nhau Bước về phía trước Thì đột nhiên Mấy cây đuốc bị gió thổi tắt lịm. Phút Bóng đêm tràn ngập Khoách đại nỗi sợ hãi sâu thẳm Chu Quảng vẫn liên tục trấn an thuộc hạ Cậu hiểu họ sợ cái gì Nhưng nỗi sợ chỉ càng khiến người ta thêm nhục trí mà thôi Đại nhân Phía trước hình như Có người Bọn họ cùng nhìn về phía trước Chú đánh sao le lói tầm mờ Như có như không Ở đó thấp thoáng một bóng người Không Không phải người Nói chính xác hơn thì đó là một bộ xương nham nhở Với cái đầu lắc lư Và hai hốc máu chảy máu ròng ròng À ma, ma! một tên thuộc hạ thét lên, chân mềm nhũn ngã quỵ xuống. đứng lên! chủ Quảng sốc nách thuộc hạ kéo dậy, cậu thở hồng hộc, mở to mắt nhìn về phía cái bóng kia. nó đứng cách các cậu chừng mười bước, cứ như vậy lắc lư như bị treo lên bằng một sợi dây thừng. cậu có thể thấy rõ cả lục phủ ngũ tạng bên trong ổ bụng rơi xuống lòng thòng. Bốc lên thứ mùi hòa trộn giữa máu và thịt rửa lâu ngày Không ai dám động đẩy Chỉ có thể đứng yên tại chỗ Bất ngờ bộ xương kia di chuyển về phía trước Lững thững cách xa họ Chu Quảng nhận ra nó đang chỉ đường Lên nhỏ giọng thúc giục Mau đi theo, đừng lên tiếng Bảy người họ dò dẫm đi theo Không ai dám nói thêm câu nào Khung cảnh này quái dị tới mức giống như đang trong cơn ác mộng mà lại rất chân thực. Mùi hôi thối ngày càng nồng, nhưng từ xa họ đã nhìn thấy mỏm đá hình rùa hai đầu sừng sững Mỏm đá này khá lớn bởi vì khoảng cách từ chỗ họ tới đó còn khá xa, ít nhất cũng phải vài dặm nữa. kia rồi, chu Quảng nói nhỏ, hiện giờ họ đang đứng trên con đường mòn. Dẫn về phía trước nhìn xuyên qua cánh đồng Thình lình Bộ xương biến mất hút vào màn đêm Trong khi bọn họ còn ngơ ngác Tìm kiếm xem nó đã đi đâu Thì nghe có tiếng vó ngựa rầm rầm chạy tới Ánh đuốc theo tiếng vó ngựa di chuyển đến gần Người trên ngựa vội vã ghim cương nhảy xuống nói Đại nhân có người chết chu Quảng hoảng hốt Xảy ra chuyện gì? Đại nhân vừa đi được một lát thì lão dứa tỉnh lại. Lão đòi đi nặng. Chẳng ngờ lúc lão chui vào bụi rậm thì bị kẻ nào đó đánh cho một nhát định lôi đi. Một thuộc hạ của chúng phát hiện bèn ngăn cản thì bị kẻ kia dùng dao cắt cổ chết ngay lập tức. Sau đó còn bị treo lên trên cây. Chết thật rồi sao? Vâng, chết thật rồi. Thế lão dứa đâu? May mà lúc đó mấy người khác chạy đến kẻ kia hoảng hốt chạy trốn mất. Chu Quảng và mọi người hối hả quay về, trên đường cậu lại hỏi: "Có biết là kẻ nào làm không?" À, bấm bẩm không biết, nhưng ông chỉ cho rằng rất có thể là người trong đoàn đã phản bội, nên hiện giờ đang giữ tất cả lại, đợi có vẻ mới tra xét. Lúc về đến nơi dừng chân, đập vào mắt Chu Quảng là cảnh tượng khó tin. Mấy con rắn đen nhỏ trong vại của lão dứa trôi ra ngoài, vây chặt lấy một tên thuộc hạ của cậu, khiến hắn ngã ngựa nằm trên đất. Trường Chi thấy vậy thì quát lớn. Bắt nó lại cho ta, chính nó là hung thủ. Người của Trường Chi lập tức xông tới, để nghiến tên thuộc hạ kia, rồi trói quạt tay về sau. Lũ rắn cũng bỏ xuống khỏi người hắn, trượt ngay tới bên cạnh lão dứa, Vẫn đang nằm im bất động Mấy con rắn tuy nhỏ Nhưng cực kỳ cảnh giác Ngóc đầu lên quan sát bốn phía xung quanh Và bảo vệ lão dứa Như thế Bất kỳ ai dám đụng tới lão Là chúng sẽ lập tức tấn công ngay Trường Tri nói Chú Đại Nhân Vừa rồi tôi nghi ngờ Có kẻ gian trả trộn Nên mới tập hợp hết lại một chỗ Chẳng ngờ đám rắn này Lại chui ra tấn công bên kia Phải tra hỏi hắn xem hắn có phải là... <cười> Lời trường Chi còn chưa dứt, tên thuộc hạ kia đã cười khảnh khạch. Cương mặt vừa rồi còn có vẻ sợ hãi đã hóa thành âm u cực điểm. Ánh mắt hắn như chưa đầy nọc độc. Lần này không bắt được, thì lần sau chắc chắn sẽ bắt được thôi. trường Chi lao tới túm lấy tóc hắn, quát hỏi. Kẻ nào phái mày đến? Hắn không đáp, càng cười dữ tợn hơn, rồi bất ngờ há miệng, cắn phập một cái vào lưỡi mình. Ngăn nó lại, nó đỉnh tự sát. Trường chi quát, cả đám xuống vào cải miệng tên kia mà không kịp. Hắn nghiến chặt hai hàm răng, máu trào ra khỏi miệng mà vẫn cười khủng khục. Rồi hai mắt hắn trợn ngược lên, giật vài cái tắt thở. Khi cải được miệng, một nửa chiếc lưỡi rơi ra ngoài may mà ban nãy trường chi không quá mất cảnh giác nếu không có lẽ giờ này lão dứa đã biến mất khỏi tầm mắt họ chu quảng bình tĩnh trở lại lên tiếng không thể ở lại đây được nữa phải mau chóng đi đào hài cốt của người đàn bà kia lên rồi trở về thôi trường chi đồng tình vậy mà không chờ lão dứa tỉnh lại họ nhanh chóng thu xếp cuộn hai thi thể đặt vào trong xe ngựa rồi lên đường Từ nơi họ dừng chân tới mỏm đá hình đùa đi mất hơn nửa canh giờ. Vì không biết cụ thể ngôi mộ ở chỗ nào, nên họ tỏa nhau ra tìm kiếm. Mãi cho đến khi thấy bầy rắn của lão dứa tụ lại một chỗ, ngóc đầu lên rồi thi nhau kêu khẻ khe Họ mới phát giác ra là chúng đã tìm được. chu Quảng cảm thán. Mấy con rắn này hữu dụng thật. Nếu được, sau khi phá xong án này, Tôi phải xin cô châu vài con về kinh thành Trước khi bắt tay vào đào mộ Họ kiểm tra xung quanh xem còn cái mộ nào không Để chắc chắn không bị nhầm lẫn Xong xuôi mới lấy cuốc sẹn ra bắt đầu đào đất Ngôi mộ này đã được đắp mấy chục năm Đất ở nơi này cũng rất cứng Thì thoảng lấy cuốc phải những cục đá to bằng nắm tay Phải mất cả canh giờ sau Đầu cuốc mới chạm vào lớp áo quan Phát ra âm thanh trầm đục đặc trưng. Trường chi hô lên. Thấy quan tài rồi. Họ nhanh chóng đào tỏa ra, vét đất đá lên trên để lộ ra nắp quan tài gỗ đã mục ruỗng gần hết. Chủ quảng nói. Có lẽ ai đó đã trôn cất bà ấy. Bằng không thì kẻ sát nhân kia sẽ không đời nào cho bà ấy vào trong áo quan thế này đâu. Đúng lúc ấy có tiếng quát khàn khàn vang lên từ phía sau. Các người là ai? Các người đang làm gì? Bọn họ quay lại nhìn, thấy đó là một bà cụ tay trống gậy đang lọm khỏm đi tới, từng bước khó nhọc. Các người đào bới cái gì ở đây? Khốn nạn, không được đào mộ này. chu Quảng vội vàng đi về phía bà cụ. Lúc tới gần, suýt chút nữa thì ăn một gậy của bà. Cậu nói rõ mình là quan viên ở Kinh Thành, đang đi điều tra án. Ngôi mộ kia có liên quan tới vụ án, còn nhấn mạnh rằng chỉ cần đào được hai cốt lên để tra xét, sẽ trả lại công bằng cho người chết. Bà cụ kia ban đầu còn không tin, nhưng khi nghe đến công bằng thì hòa hoãn lại, kể về cái ngày đáng sợ nhất cuộc đời mình. Hồi ấy bà cụ còn chưa đầy 18 vì nhà nghèo, một cô cha từ nhỏ nên rất hay bị bọn trong làng bắt nạt. Để không bị trúng cướp đồ, bà thường nửa đêm trở dậy đi móc lươn ngoài ruộng. Hôm đó bà về ngang qua cái nhà hoang gần đây, thì thấy có đàn chuột mấy chục con kéo nhau bu quen cái gì đó. Bà cầm lấy gậy thử ngó vào xem thì tá hỏa, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Thứ bà nhìn thấy là đàn chuột đang sâu xé một bộ xương người vẫn còn dính đầy thịt. Phần đầu bị chuột cạm nham nhở, hai hốc máu thì... Không biết bị chuột ăn mất hay bị moi mất. Lũ chuột con lớn, con bé chui vào trong ổ bụng cán sáng ngũ tạng của người chết. Bà cụ nôn khan một trận rồi cầm gậy xong vào đuổi lũ chuột đi. Chúng chạy tán loạn, còn kéo theo cả đoạn ruột của người chết. Sau đó bà vội chạy đi báo lý trưởng. Người làng đến xem đông như chảy hội. Ai cũng cho là người này chết rồi bị chuột ăn hết thịt. Họ gom góp tiền rồi xám cái áo quan đơn giản mang chôn cất Ngày tới đây họ đã xác định được chắc chắn cơn ác mộng của lão dứa là thật và người chết cũng chính là bà vú kia. Tiến bà cụ về rồi, họ lại tiếp tục đào bới. Thi thể đã phân hủy hết, chỉ còn lại xương trắng khô quắt. Họ bọc lại cẩn thận, bỏ lên xe ngựa trở về. Trước khi lên đường, trường chi tháp ba nén nhang, Đi tới cắm dưới chân mỏm đá hình rùa hai đầu. Đây cũng là lời dặn của Hoàng Châu trước khi đi. Từ lúc đó trên đường về họ không gặp phải chuyện quỷ dị nào nữa. Lão Dứa cũng đã tỉnh nhưng đầu óc còn hơi lơ mơ. Nhất là sau khi nghe tin có hai thuộc hạ của chú Quảng đã chết vì mình. Lão càng thêm thất thần. Lão có thể từng là kẻ trộm cắp lừa gạt, có chút bị ổi và không biết xấu hổ. Nhưng lão cũng hiểu tính mạng của con người đang chân quý nhường nào. Lão không dám tưởng tượng nếu cha mẹ người thân của họ nghe tin này sẽ đau đớn khổ sợ tới mức nào. Phải bắt được hắn, kẻ sát nhân tàn bạo kia bằng mọi giá, không để hắn gây ra thêm vụ án nào nữa. Đó là việc làm duy nhất lão nghĩ tới để đòi lại công bằng cho những người đã chết. Lần đầu tiên, Cái gọi là chính nghĩa sôi trào cực kỳ mãnh liệt trong huyết quản của lão, khiến đầu óc lão tỉnh táo hẳn lên. Khi người ta có mục tiêu nhất định thì con đường phía trước cũng hiện ra rõ ràng hẳn. Họ về tới nhà trường Bách sau đó một ngày, ngay lập tức Hoàng Châu và trường Bách đem xương cốt ra hỏa. chu quảng cho người đem thi thể của Lê Chiêu Dung và con trai về Kinh Thành để chôn cất. Giàn dò không được để lộ chuyện ra ngoài Tránh làm người dân hoang mang Sau một ngày một đêm Rồi lại thêm một ngày nữa Thi thể của người đàn bà xấu số kia Đã được phục dựng lại Quả nhiên đúng như Hoàng Châu nghĩ Bà ấy chỉ bị kẻ kia ăn mất đôi mắt Và một phần da thịt Phần còn lại có lẽ đã bị lọc ra cho chuột ăn Trên thực tế thi thể được đúc từ đất mồ Nên có vẻ ngoài giống hệt với người đã chết Nhưng những thi thể này không có máu huyết Cũng không có mạch đập Hay bất cứ dấu hiệu nào của sự sống Khi Hoàng Châu nhập thể Nàng tạo ra cho thi thể một sự sống giả Đủ để qua mắt được người bình thường Giống như một trò chơi ma thuật có thời hạn Ngay lập tức thi thể đó đứng dậy Hai hốc mắt đen thui Sâu hoám không có trọng Phần thịt trên má bị xẻo cùng với một phần ở trên ngực và bụng, bộ dạng cực kỳ kinh khủng. Người đàn bà này tên là Thục, vào cung từ năm 13 tuổi, khi ấy tiền triều còn đang trong thời kỳ thịnh trị. Bà vào làm trong ngự thiện phòng, vì tính tình nghiêm cẩn và thận trọng, nên được điều sang hậu hạ cung nhân trong hậu cung. Vì không còn người thân, nên bà nguyện ở lại trong cung tới khi chết. Đến khi gần 50 tuổi, trong cung bắt đầu xảy ra những vụ giết người man dở. Lúc này tiền triều đang rơi vào rối loạn. Vua không ra vua, quan không ra quan. Hậu cung thì đủ mọi thứ chuyện rắc rối. Lúc này hoàng đế cực kỳ mê muội tử vi tướng số. Tin vào việc sống lâu trường thọ. Nên khi biết trong cung xảy ra án mạng man dở, người chết bị dóc thịt, vua càng thêm tin rằng ông trời đang trách tội bắt đầu truy hỏi gai gắt đến những pháp sư ở Linh Pháp Đường. Linh Pháp Đường là một cơ quan trực thuộc khâm thiên giám. Những công việc của Linh Pháp Đường lại bí mật và liên quan tới vận mệnh hoàng tộc nhiều hơn, đặc biệt là trong việc chế ra thuốc trường sinh bất tử. Hoàng đế khi ấy tin rằng ông có thể thọ ngang với trời đất nên cực kỳ để tâm đến những chuyện có can hệ tới tâm linh. Mà lúc ấy... Bà Thục vừa để tang chủ cũ xong Nhận lệnh đến coi sóc một vị phu nhân Của quan viên làm việc ở Khâm Thiên Giám Người này có gốc gác từ Thái Bình Họ Quan Thuộc dòng dõi đằng ngoại của Hoàng tộc Tiền Triều Ông lấy người vợ họ Lê Sinh được một đứa con trai đặt tên là Quan Phúc Nguyên Từ khi chào đời Phúc Nguyên đã sống trong nội cung Bởi vì Hoàng đế muốn kiểm soát chặt chẽ Khâm Thiên Giám Nên ép buộc các quan viên Phải đưa vợ con vào sống Ở nội cung Nói là để thuận tiện làm việc Nhưng thực chất là giam lỏng Mà lệnh này được truyền ra từ linh pháp đường Hoàng đế cực kỳ tin theo Nên ngay lập tức chọn lệnh Cũng bắt đầu từ lúc đó Hoàng cung liên tiếp xảy ra án mạng Trong ký ức của bà Thục Số lượng người chết Trong suốt 6 năm Ở nội cung không dưới 100 Nhưng Rất ít được ghi chép lại Người nào cũng bị móc mắt lóc thịt Chỉ để lại một kết đầu với hai hố máu đỏ lòm Cùng lục phụ ngũ tạng bầy hầy rơi đầy đất Lần đầu tiên nhìn thấy thi thể người chết ở bên giếng cạn Bà Thục đã nôn hết mật xanh mật vàng Không dám ăn thịt cả tháng trời Quan đại nhân cực kỳ để tâm đến những vụ án mạng này Bà Thục từng nghe ông nói với vợ rằng Đây có khả năng là một nghi lễ quái đàn nào đó. Bằng không thì sao hung thủ phải móc mắt rồi róc sạch thịt trên người nạn nhân. Hơn nữa, ta cảm thấy linh pháp đường có điểm kỳ lạ. Ta đã tính toán rất nhiều lần. Nhưng cả hoàng thành này giống như chìm vào màn sương mù dày đặc vậy. Khiến ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Mà không thấy gì mới là chuyện đáng phải lo sợ nhất. Đột nhiên bên trong phòng... Phúc Nguyên lúc này mới một tuổi khóc ré lên. Tiếng khóc vô cùng chói tay và giấy rủa Như thể đứa nhỏ bị dọa sợ. Hai vợ chồng quan đại nhân vội vã chạy vào. Bà Thục cũng nối gót. Thấy chằn gối trong nồi bị xô lệch. Đứa bé đang vung tay chân. Mặt đỏ bừng lên vì khóc. Họ tưởng là cậu bé bị ốm hoặc bị con gì cắn. Nhưng kiểm tra thì không thấy gì. Nhưng ngày sáng sớm hôm sau. Cô cùng nữ đi quét rác đã phát hiện một thi thể bị treo lủng lẳng trên cây hồng già. Nửa năm sau đó, quan đại nhân để ý rất kỹ, yêu cầu vợ ghi chép lại giờ khóc của con trai. Và rồi ông tìm ra điểm quái gì? Đó là cứ đêm nào đứa trẻ khóc, thì hôm sau sẽ có người bị giết. Quan đại nhân vốn xuất thân từ dòng họ nhiều đời xem tử vi tướng số. Tuy qua nhiều đời đã mai một ít nhiều. Nhưng vẫn giữ lại được những thiên phú căn bản Nên con trai ông cũng có được linh cảm ngay từ khi còn bé Nhưng sự trùng hợp như vậy Lại khiến quan đại nhân và vợ cực kỳ lo lắng Bởi đây là điểm báo cho mối liên kết Với kẻ giết người ẩn mình trong bóng tối của con trai họ Quan đại nhân không dám đem chuyện này tâu với hoàng đế Bởi ông thấu hiểu rõ Lúc này hoàng đế đang đám chìm trong men say của trường sinh bất tử Mấy việc quan can dán người thì bị chém Người thì đi đầy Ông không dám đem tính mạng cả nhà ra đánh cược Chỉ có thể âm thầm điều tra xem Là kẻ nào đang mưu tính hại mạng người Việc điều tra này bà thủ không biết cụ thể Nhưng đến năm Phúc Nguyên tròn 4 tuổi Thì ngày hôm sau Ngay trong vườn Thượng uyển đã phát hiện thi thể của quan đại nhân Ông bị moi mắt Dóc thịt sống cho tới chết Lần này thậm chí cả lục phủ ngũ tàng cũng bị moi ra, ném xuống cái hồ bên cạnh đó. Lúc phát hiện thì cá đắt rỉa sạch không còn lại gì. Việc này gây chấn động hoàng cung một thời gian dài. Hoàng đế càng thêm hoảng loạn, càng tin vào việc đang bị trời cao của trách, nên lại càng tìm mọi cách để chế ra phương thuốc trường sinh bất tử. Ông ta sợ một ngày nào đó, chính mình sẽ bị dốc thịt moi mắt, như những người xấu số kia. Chuyện điều tra chẳng đi tới đâu, mà những việc này đã bao phủ lên khắp hoàng thành một nỗi sợ hãi tột cùng. Ai nấy đều lo sợ cho tính mạng của mình. Rất nhiều cung tỳ và nội quan xin rời khỏi cung. Thấy tình hình mất kiểm soát, hoàng đế ra lệnh, kẻ nào còn xin xuất cung có thể tiền trạm hậu tấu. Lúc này bên ngoài đã loạn càng thêm loạn Hoàng cung cũng chẳng khá hơn Người người đều lo giữ mạng Cho bản thân và gia quyến Ngay cả phu nhân của quan đại nhân Cũng không ngoại lệ Trước khi bị sát hại khoảng nửa tháng Bà Thục thấy quan đại nhân Ban đêm thường rời khỏi phòng Cầm la bàn đi khắp nơi Trong hoàng cung Không biết để dò cái gì Dò xong thì lại trở về phòng Thắp nến ghi chép suốt đêm Tới sáng lại ngủ gục trên bàn làm việc Mãi sau bà mới biết Quan đại nhân đã điều tra được Việc người chết có liên quan đến Linh Pháp Đường Nhưng còn chưa có đủ chứng cứ Càng chưa biết được mục đích của chúng là gì Có điều Quan đại nhân dám chắc Việc đem mạng người ra để làm lễ tế Thì không phải chuyện tốt lành Huống hồ Còn giết người dã man đến vậy Bà Thục vào quan phu nhân Ngày đêm sống trong nâm nấp lo sợ hai người đàn bà nương tựa vào nhau bảo vệ cậu bé phúc nguyên trốn hoàn thành từng lộng lẫy bao nhiêu nay tựa như địa ngục không có lối thoát mỗi người đều giống như một con dê được vỗ béo chờ ngày mổ thịt quan phụ nhân không cam chịu sống cảnh đó bà đem những ghi chép của chồng ra đọc rồi tự mình lần tìm manh mối chẳng ngờ có một đêm bà tận mắt chứng kiến cảnh tượng róc thịt môi mắt man dợ đó và sợ hãi bỏ chạy, cái la bàn rơi xuống đất. Về đến phòng bà Thục đang ngủ gà gật ở bên cạnh Phúc Nguyên. Thấy phụ nhân hoảng sợ bà bèn bạo dạn xuống nhà bếp, lùi tất cả dao kéo có thể sử dụng về phòng. Hai người cứ vậy run rẩy chờ đợi cho tới sáng. Nhưng ngoài vài tiếng bước chân xổ soạt lúc xa lúc gần thì không có bất cứ điều gì xảy đến. Sáng hôm sau quả nhiên có thi thể chơ xương bị ném trong cái đỉnh bên hồ Có thể do đắc kiệt quệ sức lực vì sợ hãi, Hoặc cũng có thể người ta đã ôm đủ tuyệt vọng Nên lần này nhìn thấy thi thể Tất cả đã không còn cảm thấy hoảng loạn như trước nữa Họ bình thản đem thi thể đi thiêu Rồi lại trở về với mối lo sắp tới lượt mình Cho đến một ngày Khi trong hoàng cung tổ chức lễ tế cuối năm Bỗng nhiên xuất hiện một đám người đeo mặt nạ Lùng bắt tất cả người nhà Của những quan viên Làm việc trong khâm thiên giám Quan phụ nhân biết bọn chúng Đã bắt đầu ra tay triệt để Nên bà để bà Thục đưa Phúc Nguyên Rời khỏi cung Còn mình ở lại đối phó Phụ nhân Chúng ta cùng đi Phụ nhân ở lại đây chỉ có đường chết thôi Không kịp nữa rồi Ta phải ở lại đánh Lạc hướng bọn chúng Hơn nữa đại nhân nhà chúng ta chết ở đây, ta muốn cùng ông ấy kẻ vai sát cánh. vua xin vua hãy chăm sóc phúc nguyên thật tốt, nếu có thể hãy tìm về thái bình, xin nương nhờ ở đó mọi người sẽ được sống. thời thế sắp thay đổi rồi, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, chúng ta không thể thay đổi được nữa đâu. phụ nhân đi mau đưa thằng bé đi thật xa, rời khỏi đây ngay. Bà thuộc ôm lấy Phúc Nguyên trong lòng, liệu mạng luồn lách qua từng hành lang tăm tối, rời khỏi hoàng cung. Điều cuối cùng bà nghe thấy trước khi ra khỏi nơi khủng khiếp ấy là tiếng thét kinh hoàng của ai đó. Nó khiến bà càng lao nhanh hơn vào bóng tối. Những ngày sau đó bà thuộc đưa Phúc Nguyên trả trộn vào những dòng người hối hạ ngược xuôi chạy nạn. Bà muốn về Thái Bình, nhưng thời buổi nhiễu nhương này không cho phép. Hoàng Thành bị vây hãm, chẳng mấy chốc tin đã chuyển ra bên ngoài. Hoàng đế đáp băng hà, triều đại sụp đổ, triều đại mới lên thay. Tiến hành cải tổ từ trên xuống dưới, rất nhiều người của Hoàng Thất đã bỏ mạng. Bà Thục không quan tâm chuyển bên ngoài, bởi vì bà và Phúc Nguyên đang bị đuổi bắt. Cuối cùng, vào một đêm mùa đông, chúng tóm được bà khi bà đi tìm kiếm đồ ăn. Bà chỉ cầu xin chúng hãy tha cho Phúc Nguyên, nhưng bà chẳng chờ được câu trả lời đã bị cắt cổ mà chết. Trong đôi đồng tử trước khi bị moi ra của bà, in hẳn gương mặt của một người đàn ông trung niên xa lạ, đầy nham hiểm và tàn ác. Lúc này đâu đó văng vẳng câu hỏi đầy hoảng loạn và mơ hồ. Sao lại là ông ấy? Sao có thể là ông ấy được? Không thể nào. Trở về hiện tại Hoàng Châu bị đẩy mạnh ra khỏi thân thể bà Thục. Nàng cố gắng nhập về thân thể mình, hít sâu một hơi, rồi thỉnh linh quay ngoắt đầu, nhìn sang Lão Dứa. Lão ngồi đó nhìn chằm chằm mà không lên tiếng. Hoàng Châu nói ra một câu, khiến tất cả đều sững người. Kẻ kia có khuôn mặt rất giống Lão Dứa. Như tiếng sét giữa trời quang, ai nấy đều không thể tin nổi. Chỉ có Lão Dứa thấn thờ ngồi tại chỗ như chẳng liên quan đến mình. Hoàng Châu cảm thấy không ổn, nghỉ hoặc hỏi Lão. Lão Dứa, ông sao rồi? Lão không đáp lời, đồng tử hơi co rút lại. chu Quảng lên tiếng. Nếu khi đó hung thủ đã trung niên, vậy thì tính tới bây giờ, Lão ta ít nhất cũng ngoài 90 tuổi rồi. Chẳng nhẽ vẫn có thể sống tới giờ sao? Hoàng châu đáp: Không loại trừ khả năng đó. Đừng quên khi trước Hoàng đế miệt mài tìm kiếm phương thuốc trường sinh, chỉ tiếc trên đời này đúng là có thứ thuốc giúp con người kéo dài tuổi thọ, nhưng trường sinh ngang với trời đất thì chỉ có nằm mơ thôi. Trường bách hỏi: Vậy còn chuyện gương mặt của hung thủ giống lão dứa thì sao? Có một loại thuật giống như tá thi hoàn hồn. Nhưng cao siêu hơn, đó là cướp đoạt thân thể của người khác, giống như ta có khả năng nhập vào những thân thể nặng từ đất mồ này. Chỉ khác là ta không thể duy trì quá lâu. Còn người cao tay có thể cướp lấy thân thể đó cho tới khi người đó hết dương thọ Nếu vậy, ta suy ra hai khả năng. Khả năng thứ nhất hung thủ có quan hệ huyết thống với quan đại nhân, nên có gương mặt giống với con trai ông ta Phúc Nguyên chính là lão dứa. Khả năng thứ hai khó tin hơn nhưng lại thuyết phục hơn và phù hợp hơn. Đó là người gọi là quan đại nhân chết năm xưa thực chất chính là hung thủ. Quan đại nhân thật đã bị hại rồi bị cướp luôn thân thể. Điều này lý giải vì sao ban nãy ta nghe thấy có ai đó liên tục hỏi vì sao lại là ông ấy. Ông ấy ở đây hẳn chính là quan đại nhân. Trong ký ức của bà thuộc mà ta thấy, cơ mặt quan đại nhân bị rạch nham nhở. Nếu không có bộ quần áo của ông ấy trên người, thì căn bản không ai có thể nhận ra là ông ta. Hơn nữa, người chết bị róc hết thịt, chỉ còn lại xương, nên quan phụ nhân cũng không thể chỉ ra bất kỳ đặc điểm nào để nhận biết trên cơ thể chồng mình. Chỉ có điều ta chưa biết được, từ lúc nào mà kẻ đó có liên hệ với Phúc Nguyên, Nhưng từ sự kết nối mạnh mẽ tới tận bây giờ, thì khả năng rất cao là ngay từ khi còn trong bụng mẹ, Phúc Nguyên đã bị nhắm tới rồi. Nghe xong lời Hoàng Châu, mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Chuyện phức tạp và quỷ sĩ này vượt xa mọi sự tưởng tượng của họ. Chu Quảng là người phá vỡ sự im lặng. Vậy giờ hung thủ chẳng lẽ đang ở Kinh Thành sao? Hoàng Châu nhíu mày đáp. Chưa chắc được, bởi vì hắn còn có một nhóm người liều chết đi theo, giống như tên thuộc hạ của đại nhân là minh chứng rõ nhất. Nếu thế chúng ta phải làm gì để bắt được hắn, không thể để hắn tiếp tục lộng hành gây ra bao tội ác được nữa. Hoàng Châu quay sang nhìn Lão Dứa, lạnh giọng nói. Chẳng phải chúng muốn Lão Dứa sao? Cho chúng là được. Ngay sau đó Hoàng Châu đưa thư tới tộc phụ đạo mong được giúp đỡ. Phục năng và thu tâm đưa theo người đến vào hai ngày sau. Đồng thời Hoàng Châu nói cho chu Quảng biết rất có thể trong linh pháp đường có dấu thứ gì hoặc bí mật gì đó mau cho người tra xét. Ngoài ra Hoàng Châu còn đưa cho chu Quảng một mẫu gì đó trông như cục than đen dài chừng ngón tay cái nói với cậu. Đem thứ này về, cạo thành bột rác vào trong lửa hương khi hương đang cháy Mùi của nó sẽ giúp đại nhân phân biệt kẻ nào phản bội Vừa nói xong đứa trẻ trong bụng lại đặt mạnh Lần này Hoàng Châu cảm thấy phần bụng dưới như trũng xuống Trường bách đỡ lấy nàng Về mặt cực kỳ hoảng sợ Bà Hòa thì vội hô to chạy đến Thế này là sắp sinh rồi Màu đi gọi bà đỡ và thầy lang tới nhanh Ai nấy hối hạ bận rộn suốt nửa ngày Nhưng không thấy thêm động tĩnh gì Hoàng Châu nói Đứa trẻ chưa ra đời đâu Nhưng cũng không còn mấy ngày nữa Thầy Việc lần này nhờ cả vợ thầy Con đi không nổi nữa Trần Chi gật gật đầu Con đừng lo Thầy đã gửi tin cho người của mình cả rồi Họ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất Con yên tâm mà sinh đứa trẻ ra bạch Con phải chăm sóc vợ cho tốt đấy Tới chiều đoàn người rời đi Lão Dứa vẫn giữ dáng vẻ thẫn thờ như trước Ánh mắt bắt đầu trở nên có chút vô hồn Tộc phù đạo cử thêm vài người có căn cơ đi cùng Tất cả đều được hóa trang cho giống người dân bình thường Để không gây chú ý Khi họ tới Kinh Thành Người của trường tri đã đợi sẵn Chu Quảng ngay lập tức vào cung Tấu với Hoàng đế xin hạ lệnh kiểm tra linh pháp đường Nhưng tất cả đều phải làm trong bí mật Lúc ấy mới biết tin Đã có thêm hai vụ giết người dốc thịt khác xảy ra. Nhưng lần này không phải trong cấm cung mà ở ngay bên ngoài hoàn thành. Số người chết của cả hai vụ là 13 người. Tất cả đều bị móc mắt và dóc thịt. Còn kinh khủng hơn, cả hai vụ diễn ra trong cùng thời điểm. Ở hai nơi khác nhau, phần thịt và lục phủ ngũ tạng người chết bị cho vào cái chảo lớn đặt ở trên đàn tế chợ Tây. Thịt bị đun nát nhừ, mùi tanh của thịt người bốc lên, lan xa cả dặm. Người dân gần đó đều ngửi thấy. Chu Quảng lập tức chạy đến hiện trường vụ án. Người dân tụ tập rất đông, chỉ trò bàn tán xôn xao. Không ít người ôm bụng nôn khan khi tận mắt chứng kiến thịt người bị nấu chín. Chảo đất lớn là loại chuyên dùng để nấu cỗ, có thể luộc cả hai con bò một lúc. Cảnh tượng cực kỳ hãi hùng. Chiếc chảo đặt trên đàn tế, đàn này chỉ được sử dụng để làm lễ tế giao hàng năm, hoặc được khâm thiên giám dùng làm nơi cầu mưa thuận gió hòa và quan sát tình tượng khi cần thiết. Lúc này lời đàn tế linh thiêng đã biến thành nơi bành trướng tội ác của một đám sát nhân khát máu. Chú Quảng nhìn cảnh đó mà cả người run lên, tay nắm chặt thành đấm. Hận không thể ngay lập tức lôi đám sát nhân ra băm vầm thành ngàn mảnh. Quan binh vây chặt xung quanh chảo, nhưng vẫn không ngăn được sự thiếu kỳ của người dân. Người nhà của các nạn nhân chạy tới khóc lóc om sòm, càng khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Cực chẳng đã đều định tình hình, các quan binh đành tập trung lực lượng giải tán đám đông, tuyên bố nếu ai còn gây rối sẽ bắt về hình ngục. Lúc ấy người dân mới chịu giải tán, nhưng vẫn có không ít người đứng từ xa quan sát. Trường tri để lão dứa ở trong một căn nhà nhỏ. Xung quanh có người canh gác của ông và tộc phù đạo, rồi cũng tới chợ đen để do thám tình hình. Tạm thời giao việc ở đàn tế chợ Tây cho các quan khác, chu Quảng quay lại Hoàng Cung để điều tra Linh pháp đường. Sau nửa ngày lục tung mọi ngóc ngách, họ cuối cùng cũng tìm được một cái cửa sập ở trong căn buồn ngủ chặt chội Bên dưới là cầu thang dẫn xuống căn hầm lớn, Cửa sập vừa được lật ra, một mùi ẩm mốc kèm hôi thối sọc lên, khiến những người gan dại nhất cũng phải nín thở. Linh Pháp đường này từ sau khi tiền triều sụp đổ, triều đại mới lên thay không được sử dụng lại, vẫn đóng cửa im im suốt mấy chục năm. Hoàng đế vốn định cho phá hủy để xây lại một tòa nhà mới, nhưng các quan trong khâm thiên giám can ngăn, sợ rằng nơi này quá linh thiêng. Phá hủy sẽ đụng chạm tới những thứ không sạch sẽ. Dẫu vậy, thi thoảng vẫn sẽ có người đến dọn dẹp. Chỉ ít là không để khu vực này biến thành một khu phế tích, khiến Hoàng Cung trở nên xấu xí. Nhưng chừng ấy năm mà không ai phát hiện ra cánh cửa sập. Điều này khiến chu Quảng cực kỳ băn khoăn. Họ đốt đuốc lên, lần từng bước đi xuống dưới hầm, mùi hôi đã vơi bớt, Nhưng cảm giác lạnh lẽo rợn cả sống lưng thì càng lúc càng mạnh. Xuống tới nơi ai nấy đều chết lặng. Trong căn hầm rộng lớn này, phải có ít nhất 450 bộ xương khô được treo lủng lẳng từ trên trần xuống. Dây thừng to bản như thừng buộc mũi trâu xuyên qua cổ. Vì lâu ngày xương cốt đã khô quắt, nên khi có gió thổi xuống từ trên, những bộ xương lắc qua lắc lại và đập vào nhau, tạo nên những âm thanh, Lách cách, giỡn người Chú Quảng lặng người một hồi Chọt nhận ra một chuyện quan trọng Thuộc hạ bên cạnh hỏi Đại nhân, ngài sao vậy? Ta đang nghĩ căn hầm này tương đối rộng Nhưng ở ẩm thấp Sườn cốt trèo ở đây mặc dù đã mấy chục năm Nhưng cũng không thể khô tới mức cọng keo thế này được Ý đại nhân là sao ạ? Hắn đun giọng hỏi Mắt không dám nhìn thẳng về những bộ xương Đang lúc lát qua lại Mấy chục năm không có người xuống đây Ta không tin Chắc chắn đã có người xuống đây nhiều lần Không khí bên ngoài mới lọt vào Khiến cho những bộ xương này Trở nên khô quát như vậy Vừa nói chu Quảng vừa chậm rãi Đi qua những bộ xương khô Suy nghĩ một lát rồi hạ lệnh Tập hợp hết người trong hoàng cung lại Cha xét kỹ càng vì chu quảng được hoàng đế giao toàn quyền điều tra nên mặc dù có vài người bất mãn đặc biệt là cung nhân nhưng cũng không dám nói gì chu quảng cho đặt một cái lư lớn đốt đầy nhang sau đó rắc bột đen được mài từ cục than hoàng châu đưa cho vào trong rất nhanh thứ bột này đã phát huy công dụng chu quảng thấy một vài người bắt đầu có biểu hiện lạ mắt chớp liên tục tay chân không tự chủ được mà đưa lên gãi như bị con gì đốt Rồi ánh mắt họ đột nhiên trở nên hung hăng Như ăn nhầm thuốc Chú Quảng hô to Bắt những người đó lại mau Tiếng sâu sát vàng lên Tiếng người gào loạn Tiếng trẻ con khóc Sau một hồi lâu thì ngừng lại Nhìn một loạt người bị trói quạt lại trong sân Chu Quảng toát mồ hôi Bọn họ giống như bị trúng tà vậy Không nhận thức được hành vi của bản thân Vừa rồi người được mùi bột kia thì lộ nguyên hình Vừa nãy còn giấy ruột chống cử, nhưng giờ đã yên tĩnh lại, mắt lở đờ như người say rượu. Mấy người có căn cơ của tộc phủ đạo theo chu Quảng và Hoàng Cung cũng xác nhận. Đây đều là biểu hiện của chúng ta bị kẻ khác điều khiển. Chính vì bị điều khiển nên khi tra hỏi, kẻ nào kẻ nấy đều ngơ ngác như bò đội nón, thậm chí không còn tỉnh táo nữa. chu Quảng chưa dừng lại. Cậu cho người lục soát tất cả hoàn thành, phòng ở của mọi cung nhân, thậm chí là những người có danh vị cao. Hoàng đế không những không trách móc vì làm ẩm mỹ, mà còn hết sức ủng hộ. Hạ lệnh mọi người đều phải nghe theo chỉ thị của cậu. Kết quả ngoài những người bị trúng tà còn bắt thêm được hơn chục kẻ khả nghi. Chúng đất cứng miệng, nhận rằng mình có liên hệ với hung thủ nhưng lại không chịu khai gì. Chỉ một mực khẳng định rằng con người sắp có thể thực hiện mong ước trường sinh ngang với trời đất. Lục xoát đồ đạc của đám người này thì phát hiện ra mỗi kẻ đều cất giữ một cuộn thẻ tre. Bên trong vẽ những hình vẽ man dở, người bị móc mắt dóc thịt, cái chết giống hệt những vụ án đã xảy ra. Theo lệnh của chu Quảng, bọn họ tra xét ghi chép những người làm việc ở khâm thiên giám, đưa tất cả vào cung. Duy chỉ thiếu một người. Người làm công việc lưu trữ văn thư khai rằng Bẩm quan, vị trí linh đài lang này trước đây có hai người Sau một người bệnh qua đời, vẫn chưa kịp bổ nhiệm người mới Nên chỉ còn lại một người họ bùi này chu Quảng nhìn chằm chằm vào cái tên không mấy nổi bật Bùi Văn Phúc, chợt ngẩn phát đầu lên hạ lệnh mau theo ta đến nhà Bùi Văn Phúc Khi họ tới nơi thì đã chậm một bước Trong nhà quan linh Đại lang này chỉ có vài người hầu Họ đều làm việc ở bên ngoài mà không để ý Tới khi cửa buồng mở ra thì tất cả đều sợ chết khiếp Vợ và con của Bùi Văn Phúc đều đã bị giết Thi thể nằm trong vũng máu trên mặt đất Mắt bị móc, da thịt bên dưới cơ thể bị dốc sạch Hiện trường còn rất mới Phần xương thậm chí còn có chút hơi ấm chưa tan hết chu Quảng tức giận gầm lên Tập hợp lính mở rộng tìm kiếm, bắt hết tất cả những kẻ khả nghi. Trên người hắn chắc chắn còn dính máu nạn nhân. Kinh Thành lần nữa nổi sóng, mùi máu tanh và nỗi sợ hãi tràn ngập. Trời tối rất nhanh, quan binh đã bắt được hơn 30 người, trông có vẻ khả nghi. Nhưng có phải kẻ giết người không thì còn cần thẩm vấn. Theo lời hạ nhân nhà Linh Đại lang Bùi Văn Phúc thì khoảng nửa năm trở lại đây, Quan nhân nhà họ bị bệnh, cả người nổi mẩn mãi mà không khỏi, nên để lại sẹo. Mỗi lần ra ngoài và tới khâm thiên giám đều phải che mặt. Thậm chí ông còn không cho vợ con nhìn thấy mặt mình, bởi vì xưa nay Bùi Văn Phúc là người coi trọng mặt mũi, nên từ sau khi mắc bệnh thì đâm ra cáu kính, nên cũng không ai dám thắc mắc hay nói gì. Có nghĩa là từ nửa năm trở lại đây, Không ai từng nhìn thấy mặt của bùi đại nhân, phải không? Dạ, đúng ạ. Ngay cả phu nhân cũng vậy. Theo ký ức của bà Vũ thì kẻ cầm đầu kia có gương mặt giống lão dứa. Mà lão dứa là con trai của quan đại nhân. Nếu như kẻ đó còn sống tới bây giờ cũng đã quá già. Không thể nào còn đủ nhanh nhẹn để giết người dốc thịt như vậy. Nhưng không ngoại trừ trường hợp lão ta có hậu duệ, hoặc là đã thực sự chế ra phương thuốc kéo dài tuổi thọ Và khiến cho sức khỏe của bản thân tốt hơn Suy nghĩ tới đây Chú Quảng nghiêng về ý sau hơn Trong khoảng mấy chục năm Từ khi tiền triều sụp đổ Lão cũng già đi theo 5 tháng Nhận thấy bản thân bắt đầu lão hóa Kẻ đó mới tiếp tục giết người Và coi đó như cách thức Để tiếp tục kéo dài sự sống Thật đáng chết làm sao Khi mà hắn lại sát hại người khác Một cách man dở Chỉ để mình được sống chu Quảng không thể chấp nhận nổi Ngày lúc rối ren Thì người của tộc phù đạo hối hạ chạy tới báo chu Đại Nhân Lão Dứa mất tích rồi chu Quảng lao về căn nhà nhỏ Như tên bắn Vừa lúc trường chi cũng trở về Trong nhà đồ vật vẫn y nguyên Những cái vải đựng rắn Thì rơi vỡ trên sàn Những con rắn cũng biến mất Phục năng và thu tâm kể lại tình hình lúc đó Họ phát hiện ra Có những bóng người khả nghi Nên Phục Năng dẫn người đuổi theo. Thu Tâm và sáu người khác ở lại. Trong lúc đó bên trong nhà phát ra tiếng đổ vỡ. Họ mở cửa chạy vào thì thấy vài đựng rắn đã bị đập vỡ. Lão giữa tay không cầm lấy một căn rắn nhét vào miệng. Còn chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng bước chân rồn rập phía sau nhà. Thu Tâm dẫn vài người chạy ra sau. Chỉ thấy mấy bóng người đã chạy mất. Lúc này cô mới nhận ra chuyện chẳng lành. Quay vào thì lão dứa đã biến mất, còn hai người ở lại thì nằm bất tịnh trên sàn. May mà họ chỉ ngất đi chứ không chết, nếu không à, tôi không đền hết tội. thủ Tâm nói tự trách bản thân đã dính bẫy của kẻ nào đó. Trường Chi qua tìm hiểu trong chợ đen thì biết được nửa năm trước, có kẻ đến chợ đen tìm mua thuốc kéo dài tuổi thọ. Nhưng lúc ấy Trường Chi thắt chặt các mối buôn bán đồ cấm trong chợ đen, nên hắn không mua được. Không biết về sau giao kèo với kẻ khác thế nào nên không thấy quay lại tìm mua nữa. Theo ghi chép thì kẻ đó đúng là Linh Đại lang Bùi Văn Phúc. chu Quảng lo lắng đi qua đi lại trong sân. Đúng là hắn ta, không sai được. Giờ có lẽ lão dứa cũng đã nằm trong tay hắn rồi. Không biết hắn định làm gì nữa. Trưởng Trì nói. Hoàng Châu đã nói bọn chúng muốn có được lão dứa thì để chúng lấy. Giờ phải lần theo dấu vết để lại ắt sẽ tìm được chúng. Quả nhiên họ lần mò tìm kiếm, thấy dấu vết đám rắn con để lại trên đất. Trong màn đêm, họ không dám phát ra tiếng động lớn, chỉ có thể âm thầm lần theo dấu vết. Trong lúc đó Hoàng Châu ở nhà cũng không rảnh tay, nàng vẫn chưa tới lúc lâm bồn, nên tận dụng chút thời gian để tiếp tục nhập hồn lần nữa. Lần này nàng thực sự đã nhìn thấy những gì mà linh hồn bà Thục đang thấy bà ta vật vờ đi trong đêm tối có lẽ từ nhỏ phúc nguyên đã có mối liên hệ mật thiết với bà phú này nên chỉ trong chốc lát bà ta đã tìm thấy chỗ lão dứa bị bắt tới giữa màn đêm đen đặc những ngọn đuốc bập bùng cháy sáng lão dứa chợt tỉnh táo lại như vừa trải qua cơn mộng mị lão giật mình nhìn quanh tưởng đâu mình đã quay lại cái ngày Bị đám người trên bàn vùng cao bắt Để hiến tế cho thần rừng Nhưng không phải Nơi này tràn ngập mùi trầm hương Nồng tới mức khiến lão hát hơi mấy cái Lão hoảng hốt nhận ra Mình bị xích nằm trên một cái bàn gỗ đặt giữa trời Xung quanh đều là người đứng Nhưng kẻ nào cũng đeo mặt nạ chuột Cực kỳ quái gì Trong đầu lão ong lên một tiếng Từ gào thét Phen này đại nạn đến thật rồi Một kẻ đeo mặt nạ đi đến bên bàn gỗ, từ trên cao nhìn xuống lão, rồi từ từ tháo mặt nạ ném xuống đất. Lão dứa há hốc miệng, mãi mới lắp bắp thành câu. Ông, ông là gì của tôi? Người kia rất giống lão, giống tới tám phần, nhưng già hơn, tóc cũng gần như bạc trắng. Da nhăn nheo và xủ xì như da cóc. Ánh mắt người này nhìn lão như nhìn con cá nằm trên thớt vừa hung ác, vừa tàn nhẫn. Ta là cha của con đây, quan phúc nguyên. Mấy chục năm tìm kiếm, cuối cùng cũng tới lúc dùng đến con rồi. Cha, cha cái quái gì? Ta có là thằng lừa đảo, thằng ăn trộm ăn cắp, cũng không có cha là kẻ sát nhân quân giết người. Mắt kẻ kia vặn lên tia đỏ đầy hung tợn, rút ra một con dao sáng loáng, lưỡi dao sắc tới nỗi có thể cắt được giấy. Con trai à Có biết trước lúc chết cha mày đã thấy gì không Ông ta thấy đứa con trai bé bỏng của mình Bị tam móc mất Góc xương Cho nên để cứu con trai Ông ta đã để ta lấy đi thân thể mình Đáng lý ra mày đã phải chết Ngay từ khi còn nằm trong nôi Nhưng cha mày đã chết thay cho mày Để đợi tới 50 năm sau Con trai ông ta sẽ tiếp bước cha mình Lão Dứa thở hồn hển, nghiến răng ken két. Hãy hốc mắt nóng hừng hực Mày cứ nhìn đi Chỉ lát nữa thôi tao sẽ móc cặp mắt đó ra Hoàn thành bước cuối cùng để trường sinh bất tử Lão Dứa nhìn không được mà trời ầm lên Đồ điên Trên đời này chẳng có ai có thể trường sinh bất tử cả Loại như mày là sợ chết Nên mới tìm mọi cách để kéo dài tuổi thọ Kẻ kia dường như chẳng bận tâm đến lời Lão Dứa Chậm rãi nói Thế thì mày chưa biết rồi Dòng họ quan nhà chúng mày Từng là dòng họ có căn cơ sâu dày nhất Mà ta từng được nghe nhắc đến Mày có biết Ông cụ tổ bảy đời nhà mày Sống được bao nhiêu tuổi không 149 tuổi Là 149 tuổi đấy Điều đó khiến dân trong vùng Tránh xa nhà chúng mày Vì sợ ông cụ đó hóa thành tinh Nếu không bị bọn dân đen ngu si đó Thì ông ta đã có thể sống lâu hơn Thậm chí là trường sinh. Nhưng để người ta khỏi dị nghị, Ông ta đã tự mình tìm đến cái chết. Tự móc mắt để không phải sợ hãi quỷ thần. Rồi sai người nhà sau khi mình chết hãy dốc toàn bộ thịt trên người. Chỉ chừa lại cái đầu. Sau đó đem xương cốt phơi khô. Chỉ cần xương cốt vẫn còn thì coi như vẫn còn sống. Cơ miệng lão dứa giật liên hồi. Có đánh chết lão cũng không tưởng tượng ra nội chuyện đó. Tao tin câu chuyện đó, mặc dù về sau nhà họ quan chúng bay dần dần thu mình lại, giấu nhẹm đi chuyện về ông cụ ấy. Nhưng tao vẫn tìm được những ghi chép để lại. Mày nghĩ tao giết người như vậy là sát nhân, là khát máu phải không? <cười> không đơn giản thế đâu. Tất cả đều là những việc mà cụ tổ bảy đời nhà mày đã từng làm để kéo dài tuổi thọ đấy. Như có tiếng sét rội lên trong đầu Lão dứa trọn trừng mắt Phải Tao đang thực hiện lại tất cả những gì Cụ tội nhà họ quan chúng bay từng làm Và nó thực sự giúp tao sống tới lúc này Nói cho mày biết Tất cả thịt của máu mụ nhà họ quan Đều đã chui vào bụng tao rồi Rất nhanh thôi Mày cũng sẽ trở thành người tiếp theo Điên rồi Điên cả rồi Không thể nào có chuyện đó được <cười> không thể sao Vậy mà lại có thể đấy Cha mày cũng biết về chuyện đó Nhưng không dám đối mặt Khi ta muốn cùng lão ta hợp tác Lão ta nhất chết không đồng ý Còn dọa sẽ bắt ta chịu tội Nhưng cuối cùng thì sao Chính ta đã đảo ngược tình thế Cướp lấy thân thể của lão ta Nói theo một cách nào đó Ta Chính là cha của mày Mày phải nghe theo lời ta Lão Dứa điên cuồng dãy rủa, đã không biết nhà họ quan như thế nào. Nhưng nếu như những gì mà kẻ này nói là sự thật, vậy thì những gì nhà họ quan đã và đang phải trả chính là nhân quả báo ứng. Bảy đời hay mười bảy đời thì vẫn phải đền tội như thường. Con dao sáng lén lên trong mắt Lão Dứa, kẻ kia dơ mũi dao lên, hướng thẳng và hốc mắt Lão. Những kẻ ban nãy còn đang đứng lúc này quỳ hạn xuống đất, cúi đầu chắp tay. Có lẽ tất cả bọn chúng đều đang mong chờ được ban chút tuổi thọ hoặc phước đức theo chủ nhân. Mũi rào chạm vào khóe mắt, máu rỉ ra một ròng. Lão Dứa cảm nhận được máu huyết trong người sôi trào ủng ủng. Ngay lúc này, hai con rắn đen nhỏ phi từ đâu ra, ngóc đầu dậy, nhanh như cắt bỏ lên người kẻ kia. Rắn ở đâu ra thế này Khốn kiếp Con dao rơi xuống đất kêu leng keng Lão giữa Hú hết hồn vía Tưởng con mắt của mình sắp bị moi ra rồi Kẻ kia lùi về sau Dùng tay gạt gạt hai con rắn nhỏ Nhưng chúng đất nhanh nhẹn Đã chui thẳng vào bên trong áo hắn Mà mộ thịt Hắn ngã thẳng xuống đất Lăn lộn như điên Đám người của hắn cũng nhanh chóng Vây tới tìm cách bắt rắn Nhưng hai con rắn nhỏ Cứ như chiến đấu không biết mệt mỏi Tay thỏ tới đâu là chúng mổ xuống tới đó Bột hùng hoàng Lấy bột hùng hoàng Kẻ kia gạo lên thất thanh Hắn cảm nhận được con rắn kia không phải mổ lung tung Mà đang đào hố trên người mình Kinh hại tới mức la hét điên dại chân tay khuôn loạn xả ngầu Ẩm Ẩm Tiếng đạp cửa vang dội Ngay sau đó một loạt quan binh sông vào, tay lầm làm những cây giáo dài sắc bén. Đi đầu là Chu Quảng và chủng chi. Bắt hết bọn chúng lại, kẻ nào dám chạy giết không tha. Chu Quảng hô lớn, quan binh lập tức lao lên vây bắt. Đám người kia chống trả quyết liệt, máu văng khắp nơi, tiếng gạo thép xé toạc không gian. Khoảng một canh giờ sau mọi thứ trở nên yên tĩnh hẳn chu Quảng tay cầm kiếm dính đầy máu. Quần áo trên người cũng nhộm đỏ ướt súng. Từ thỏa cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Đây là lần đầu tiên cậu giết người thực sự. Mà đúng lúc ấy ở nhà trường Bách, Hoàng Châu bắt đầu có động tĩnh. Cơn đau ập đến nhanh chóng. Các bà đỡ lập tức bắt tay vào việc. Cả đêm hôm đó nhà trường Bách không một ai ngủ. Đi qua đi lại đầy lo lắng. Đặc biệt là trường Bách... Hắn nghe tiếng Hoàng Châu la hét thì bật khóc. Hắn sợ nàng gặp chuyện tới mức lầm bầm thành tiếng khản đặc. Không sinh nữa. Sau này không sinh nữa. Trời sáng, kẻ ác cuối cùng cũng lộ diện. Người ta không biết tên hắn là gì. Nhưng hắn đã tráo đổi hồn với thân thể của quan đại nhân từ 50 năm trước. Cũng chính hắn là kẻ khơi mào cho phương thuốc trưởng sinh của Hoàng đế Tiền Triều. Đương nhiên, Tất cả đều là lợi dụng, để hắn có thể giết những người mình cần giết. Hắn nói, chỉ cần ăn mắt và máu thịt đứa con trai phúc nguyên của quan đại nhân, thì hắn sẽ được trường sinh bất tử. Mấy chục năm trước, hắn lợi dụng lòng tin của Hoàng đế Tiền Triều mà sát hại những người hợp mệnh căn với hắn. Số người chết trong tay hắn không ít hơn một trăm. Thuộc hạ của hắn cũng là những kẻ máu lạnh, Và có niềm tin mãnh liệt và trường sinh bất tử. Người trần mắt thịt, đặc biệt là vương tôn quý tộc, những người có tiền tài địa vị, mấy ai không bị thu hút bởi thứ gọi là trường sinh. Ai cũng muốn sống lâu trăm tuổi, nhưng không phải bất chấp tất cả để thực hiện điều tàn ác với người khác, đoạt mạng họ một cách vô nhân tính. Cho nên ở hắn người ta chỉ thấy một con ác quỷ mất hết nhân tính, vì tin vào cái gọi là sống trường thọ mà giết hại nhiều người vô tội, lột da xẻ thịt uống máu, tột cùng tàn nhẫn. Ngay lập tức hoàng đế hạ lệnh xử tử không cần qua xét xử, ngũ mã phanh thây, sau đó đem xương cốt đập nát chôn xuống nơi tối tăm lạnh lẽo tận sâu trong rừng, khiến hắn ngàn đời không thể siêu sinh. Hoàng đế hỏi trường tri: trên đời này thực sự tồn tại phương thuốc đó sao? Trường tri lắc đầu. Nếu có cũng chỉ tồn tại trong giấc mộng hoang đường của những kẻ tắng tận lương tâm mà thôi. Hoàng đế gật gù đồng tình. Đúng, trên đời làm gì có người nào trường sinh bất tử. Ông cụ nhà họ quan đó có lẽ là một người đã tu luyện nhiều năm. Nhưng cũng chỉ sống tới 149 tuổi thôi. Không thể tránh khỏi cái chết. Bệ hạ, hẳn là bệ hạ cũng đã đọc ra phạ nhà họ quan. Không biết đời cụ tổ nhà họ quan đó đã làm ra những chuyện gì. Nghe hỏi vậy, hoàng đế nhíu chặt lông mày. gia phả không ghi chép cụ thể, nhưng có nói rằng, nhà họ quan đã phạm phải nghiệp sát nặng nề, nên căn cơ bị suy yếu nghiêm trọng. Càng những đời hậu duệ về sau sẽ càng mất đi năng lực. Lão Dứa là đời thứ bảy, có lẽ là người cuối cùng có chút căn cơ. Nhưng như vậy cũng tốt Sống là một người bình thường lại là điều tốt với lão ta. Trường tri không nói gì thêm, rời khỏi cung thì ngay lập tức trở về nhà. Ông nóng lòng muốn bế cháu nội tới mức gần như không ngừng nghỉ. Hoàng Châu sinh ra một đứa bé gái trắng trẻo bụ bẫm, tiếng khóc vang dội. Sau gái con bé có một vết bớt đỏ, nhìn kỹ thì thấy giống, hình con mãng xà. Nàng nói sau này khi lớn lên, vết bớt cũng sẽ to ra. Lúc ấy mới thấy được hình dạng cụ thể Trường Bách thở vào nhẹ nhõm Lại tiếp tục công cuộc chăm sóc vợ Thì thoảng hắn lại lấy sách Đọc cho hai mẹ con nghe Rồi mệt quá lại nằm ngủ bên cạnh giường Hoàng Châu nhắc hắn đi ngủ Mà hắn không chịu Nên trong suốt tháng đầu ở cữ, Trường Bách gầy đi thấy rõ Nhưng tâm trạng hắn thì tốt hơn hắn Hai đứa sinh và Yến Bây giờ chẳng buồn đi chơi Với lũ bạn trong làng nữa Cả ngày quanh quản bên nôi em bé Khi thì hát họ nhảy múa Lúc lại tranh cãi xem sau này đứa nhỏ sẽ giống trường Bách hơn Hay giống Hoàng Châu hơn Trong nhà không lúc nào ngớt tiếng cười Tết năm nay Lão Dứa qua hạn nhà trường Bách Trường Chi thương Lão ta thui thủi một mình Nên cất cho một gian nhà Những chuyện vừa qua đã đạt kích rất lớn đến Lão Dứa Vậy đã Lão thực sự có mối liên hệ với Hoàng Thất Tiền Triều Chẳng trách ngày trước Hoàng Châu có nói tới. Nhưng cái danh này lão chẳng muốn nhận chút nào. Lão thả cứ làm một dân đen sống qua ngày là được. Lão không còn nhớ gì về những ngày còn thơ bé. Hoàng Châu nói rằng vì những sự kiện xảy ra quá đỗi khủng khiếp, nên tiềm thức của lão đã chọn xóa bỏ chúng để được sống tốt hơn. Chuyện này thực ra đối với lão mà nói, chính là chuyện đáng mừng. Hai cốt của bà Vũ Thục, Được lão giữa chôn cất tử tế Để tiễn bà đi Lão đã tự bày lễ cúng kính Ba ngày ba đêm tận đáy lòng lão cảm kích người đàn bà Đã hy sinh mạng sống của mình Chỉ để bảo vệ lão Chẳng mấy chốc đã tới Tết Nguyên đán Pháo trúc nổ vang khắp lối xóm Khắp nơi rộn ràng Tiếng trúc tụng mừng năm mới Mọi thứ tưởng trường đang tốt đẹp Người người hân hoan Nhưng bóng tối lại sắp một lần nữa Vườn móng bút tới gõ cửa Và tập thứ 9 nằm trong chuỗi sơ truyện họa cốt đúc thi Đã hết rồi Cảm ơn tất cả quý vị Và như Thuận có nói lúc đầu Thì chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi Là sẽ kết thúc chuỗi sơ đi Rất là hay, rất là dài Của tác giả kinh hỷ này Và mọi người cùng ngóng chờ Cùng chờ đợi phần cuối cùng Của series này Sau Tết Nguyên Đán nhé À, và thuận cũng rất là mong chờ sang tập cuối sẽ có một cái kết như thế nào đây. Mời quý vị cùng chờ đợi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với thuận trong tập truyện hôm nay. Chúc mọi người ngủ ngon.